t r ư ớ c 1 0 0 một cô không thèm so đo với kẻ ngu nếu như cô ta là cháu ngoại của hạ an lan cũng đành thôi nhưng mà rõ ràng là cô ta không phải cô ta ôm lòng dạ bất chính đến gần chú ấy như thế chỉ vì muốn lợi dụng chú mà thôi chỉ bằng gương mặt đó sao hạ an lan chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra địch ý của la thường đối với yến thanh t i ông xoa xoa đầu yến thanh t i nói thanh t i đi thôi những người như này còn không cần để ý tới làm gì cũng không cần nhân nhượng bất kỳ một ai hết có kết bạn cũng phải xem đối phương có xứng đáng làm bạn hay không một câu của hạ an lan khiến mặt la thường đỏ bừng bản thân cô ta cũng không phải loại phụ nữ có tâm cơ được chiều chuộng từ nhỏ nên thành ra trong tính cách có chút ngây thơ bị người mình thầm mến nói như vậy khiến cô ta l u n g túng đến không biết chui vào đâu lại càng chán ghét t i ế n thanh ti t i ế n thanh ti gật đầu bác yên tâm đi cháu chẳng thèm so đo với một kẻ ngu đâu cô khoác tay hạ a lan hất cằm lên nói với la thưởng đã yêu chưa không biết cái gì là người yêu thì đừng có mà nói vậy bác cháu tôi quan hệ tốt cũng chẳng liên quan gì đến cô thích bác tôi hay muốn làm bác gái của tôi cũng phải xem tôi đây có đồng ý hay không riêng cái loại người như cô thì cả đời cũng đừng hòng mơ tưởng yến thanh ti vào đời từ rất sớm chỉ cần liếc mắt cũng thấy cái gọi là lòng dạ hiểm ác của la thường chỉ so được với những đứa trẻ con nghĩ cái gì cũng để lộ hết ra trên mặt la thường này thích bác của cô hư hư ánh mắt tốt thật đấy đáng tiếc đầu góc lại có vấn đề la thường bị yến thanh ti vạch trần cảm giác giống như bị lột hết quần áo trước mặt mọi người thẹn quá hóa giận liền nghiến răng mà nói yến thanh ti cô đừng có mà quá đáng cô không sợ bị người khác vạch trần n mưu đồ của cô sao yến thanh ti nhết khoe miệng nói n mưu đồ của tôi ha ha cô biết thì cô phơi ra đi để tôi xem cô phơi được cái gì người vô học thật đáng sợ cô đã học hết tiểu học chưa vậy c ô ngẩng đầu lên nói bắt chúng ta đi thôi nói chuyện với loại người không biết suy nghĩ này thật t ố n sức hạ an lan mỉm cười mặc dù y ế n thanh ti với la thường chán ghét nhau tới mức nào nhưng la lão phu nhân với hạ lao thái nói chuyện với nhau lại thật vui vẻ hạ lao thái đã lâu chưa gặp người quen lúc trước cứ nằm mãi trong viện nên lúc này càng muốn gặp lại bạn bè la lão phu nhân nhận ra được y ế n thanh ti bây giờ là bảo bối của cả hạ gia cú nghĩ một chút nói tôi nhìn thanh ti nhà bà vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện khó mà có ai không thích cô bé thật muốn ôm cô bé yêu chiều một phen hôn nhân của thanh ti vẫn chưa định phải không vừa vặn cháu trai trưởng nhà tôi mới từ nước ngoài về không phải tôi tự khen đâu nhưng đứa cháu trai của tôi về học thức lẫn ngoại hình đều đứng đầu trong đám thanh niên thời nay đấy tôi cảm thấy rất xứng đôi với thanh ti nhà bà không bằng để hai đứa nó gặp nhau thử xem sao hai gia đình biết rõ nhau rồi vẫn tốt hơn so với bên ngoài đúng không hạ lao thái nghe thế liền cười hít mắt cụ nói không khéo rồi hai ngày trước hôn sự của thanh ti nhà tôi đã được quyết định rồi là bạn trai của thanh ti tình cảm hai đứa nó tốt lắm vậy sao người có đáng tin không sẽ không phải chỉ coi trọng ra thế của thanh ti chứ đàn ông như vậy bây giờ nhiều làm đấy hạ lao thái vẫn cười nói thằng bé đó rất tốt lại là cháu ngoại của bạn tốt nhiều năm của tôi nói về chuyện môn đăng hộ đối thì ra thế nhà bên đó cũng không tầm thường hơn nữa bản thân thằng bé cũng có năng lực tôi thấy trong đám người trẻ tuổi không ai so được với nó về việc có trách nhiệm ánh mắt của thanh ti rất tốt la lão phu nhân vừa nghe đã hiểu người ta đã nói đến như vậy thì bà còn có thể nói gì nhưng mà bà lại không tin là thật có ai có thể so sánh với cháu trai của bà cơ chứ chương một n trăm lẻ hai tìm yến thanh ti gây sự chính là thèm chết rồi la lão phu nhân đầy tiếc nuối nói ai xem ra là không có cơ hội rồi lấy được cô gái tốt như thanh ti đúng là thằng nhỏ kia có lời hạ lão thái thái chỉ cười không nói la lão phu nhân xem thời gian muốn trở về hạ lao thái khách sáo một phen giữ lại cũng sắp đến giờ cơm rồi bà đừng đi hay là tối nay ở lại ăn bữa cơm c h u n g với tôi la lão phu nhân đương nhiên muốn từ chối tối hôm nay là bữa cơm đoàn viên của hạ gia bà ở lại thì coi ra cái gì nhưng mà la thường lại vội nói được ạ cảm ơn bà hạ lâu quá rồi không gặp bà con rất nhớ bà không muốn về sớm như vậy bà nội chúng ta ở lại đi y ế n thanh ti liếc mắt một cái xì giả vờ cũng không nên thân ở thì ở để xem cô ta muốn làm gì cháu gái vừa nói như vậy la láo phu nhân liền lúng túng đi không được mà ở lại cũng không xong hạ lao thái nhìn la thường một cái vậy ở lại đi bảo nhà bếp làm thêm thêm vài món du phu nhân đứng một bên cười nói vâng để con đi chuẩn bị、4. yến thanh ti luôn chờ xem la thường ra chiêu gì cô ta đã muốn chết thì đương nhiên yến thanh ti sẽ không làm cô ta thất vọng rồi giải quyết loại thánh mẫu hạng nhẹ này với cô chỉ là chuyện nhỏ dọn cơm lên hạ an lan từ trên lầu xuống vẫn nhìn thấy la thường thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi la lão phu nhân cũng biết hai người họ hiển nhiên không nên ở lại nhưng bây giờ muốn đi cũng không đi được chưa kể la thường hết lần này tới lần khác còn không biết điều chú an lan vất vả rồi chú nhất định phải ăn nhiều một chút dưới gầm bàn la lão phu nhân giật mạnh váy cháu gái một cái nói bậy bạ cái gì đâu đây là nhà người khác đến p h i ê n nó nói vào hay sao hạ an lan ngồi xuống bên trái yến thanh t h i tựa như không nghe được la thường nói cái gì la thường cắn môi liếc mắt nhìn du phu nhân Du phu nhân lại đang nói chuyện với du hí không hề nhìn cô ăn được một nữa la thường đột nhiên nói trên mạng có nhiều người nói khuôn mặt của yến tiểu thư đã được phẫu thuật thẩm mỹ rồi trước kia cô trông như thế nào vậy tiện thì giới thiệu cho tôi chỗ cô phẫu thuật với tôi cũng muốn đi chỉnh sửa một chút một b à n người lập tức y ê n tĩnh không một hai động đua trừ mình du hí vẫn đang cắm đầu vào ăn trong lòng anh ta đang gào thét mụ nội nhà nó con ngu này ở đâu trôi ra ra cửa quên mang nao theo ả anh ta chơi qua biết bao nhiêu người đẹp có thể tự xưng chuyên gia giám định chỉ cần liếc mắt là nhận ra cô gái trước mắt của sửa cái gì hay không chả lẽ con ngu kia không có mắt sao gương mặt kia của y ế n thanh t i do chỉnh mà thành thì anh đã không vào viện chơi mấy tuần đúng là một con ngu ở đây mà còn dám gây sự với y ế n thanh t i muốn chết chắc rồi la lão phu nhân bị do sợ lúng túng nói tiểu thường nói bậy cái gì vậy sao chẳng hiểu chuyện chút nào mau xin lỗi thanh ti đi về nhà con đứng quay mặt vào tường cho bà người đang ngồi đây đều là tinh anh làm sao không nghe ra ý của lã thường cô ta nói yến thanh ti phẫu thuật thẩm mỹ khác nào nói yến thanh ti không phải con cháu hạ gia bởi vì trước đây yến thanh ti không có khuôn mặt này khuôn mặt của hạ lao thái hạ lao ra cùng hạ an lan không có chút xíu tươi cười nào hạ lao thái nhàn nhạt cười một tiếng la thường vẫn còn nhỏ không cần nghiêm khắc như thế la thường con nói cho bà biết sao con lại nói như vậy la thường thấy hạ lao thái vẫn đang cười thì cho rằng bà lao không giận liền nói bà hạ trên mạng đều nói như vậy chứ không phải con nói chẳng qua con tò mò thôi nếu ai cũng phâu thuật thành gương mặt giống như thế thì hạ ra chẳng phải có rất nhiều cháu gái còn gì nghe la thường nói du hy thiếu chút nữa cười phun cả cơm t r ư ơ n g 0 0 t n b à n về chỗ chết của một con pháo hôi yến thanh ti nhả ra một miếng xương nghiêng đ ầ u hỏi này cô bị ngu à? la thường bị chửi thì sửng sốt yến thanh ti sao cô lại chửi người khác như thế tôi chỉ nói sự thật cô dựa vào cái gì chửi tôi hay là cô đang t r ộ t dạng t i ế n thanh ti cười ha hả cái loại đần độn như cô tôi mắng thì sao bây giờ tính tôi còn tốt tốt chứ nếu là lúc trước thì tôi đã đập cô kêu cha gọi mẹ rồi tôi phẫu thuật hay không tôi còn không nhìn ra cơ đấy ấy thế mà lại nhìn ra cô cắt mí mắt làm cam nhọn chắc được một t u ầ n rồi cô nhìn xem cô cười giả như thế nào ra cửa không soi gương à, cô chỉnh nát cả mặt rồi mới được như thế này thì tôi không tưởng tượng nổi trước đây cô xấu xí đến n h ư ờ n g nào yến thanh ti cô la thường không nói lại được yến thanh ti quay đầu nói bà hạ cô ta rõ ràng phẫu thuật rồi trên mạng rất nhiều người đều nói thế yến thanh ti trấn mắt ha trên mạng trên mạng nổi nhất không phải là lúc tôi đóng tiêu phòng điện bắt nạt đồng nghiệp sao có muốn tôi cho cô biết tôi bắt nạt người ta như thế nào không la thường d ậ m chân chú an lan yến thanh ti chẳng phải người tốt gì cô ta chính là con đàn bà hèn mọn vô s ỉ nói không chừng mặt cô ta đã phâu thuật nát ra rồi mục đích là vì câu dẫn chú cô ta la thường còn chưa nói hết đã bị ai đó b ắ t cổ yến thanh ti không biết đã đứng bên cạnh cô ta từ lúc nào cô ta trợn tròn mắt hoảng sợ giấy r ù a muốn thoát khỏi hiến thanh ti muốn nói nhưng cổ bị bóp chặt không thể kêu lên dù chỉ một tiếng la lão phu nhân không ngờ chuyện sẽ xảy ra như vậy hô thanh ti cô đang làm cái gì mau buông tay ra tiểu thường không thở được người hạ ra không một hai nhúc ních hạ lao thái lạnh mắt nhìn lạ thường du phu nhân cúi đầu yên lặng du h í bĩu môi đã nói cô ta muốn đi tìm chết rồi mà c h á n sống rồi mới đi t r e o chọc con yêu nghiệt t i ế n thanh ti này đến tôi cô ta còn dám quăng từ lầu hai xuống nẻ còn sợ một con đần như cô chắc tất cả mọi người đang nhìn yến thanh ti ai cũng không thấy rõ cô ra tay như thế nào chỉ nghe chác chắc hai tiếng thanh thúy vọng đến đ ầ u cả màng nhĩ y ế n thanh ti hất la thường ra lạnh lùng nói miệng cô không sạch sẽ phải được dạy dỗ một chút nhà cô không dạy được cô cái gì là quy c ủ vậy thì để tôi dạy la thường te h xuống đất ôm má ngồi ngu người ở đó đây là lần đầu tiên trong đời cô ta bị đánh tiến thanh ti v ẩ y tay nói hôm nay tôi dạy cho cô điều thứ nhất chưa biết rõ mọi chuyện mà đi ba hoa chích t r o với người khác sớm muộn gì cũng bị xét đánh chết du hí để đua xuống háng giọng nói khủ tôi nói cho cô một câu những cái khác thôi không nói nhưng chuyện nhìn một người phụ nữ phâu thuật hay không thì tôi đây là dân chuyên nghiệp đấy dù sao cái tiếng cỡ lệ bật của tôi cũng không tự dưng mà có khuôn mặt của hiến thanh t i đừng nói đụng dao kéo ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng rất ít d ù n g còn cô toàn thân đã chỉnh sửa không ít đúng chứ sống núi của cô hình là biết silicon đấm cho một cái hẳn là biết giả hay không ngay du phu nhân t r ợ t ngầm đầu du hí lại nó điên rồi nó lại nói giúp yến thanh ti la lão phu nhân thấy la thường bị đánh đến ngu người khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non rất nhanh liền sưng lên trong lòng bà đang hận yến thanh ti ra tay quá đố gác nhưng hiện giờ tất cả người hạ gia đều đang rất tức giận tất nhiên bà không dám nói gì khác bà cuống cùng nói tiểu thường mau xin lỗi đi con bé ngốc này sao lại nói bậy bạ cái gì thế chương một n r ă m lẻ bốn vừa rồi đánh hơi ít đáng lẽ phải thêm vài cái nữa la lão phu nhân nhìn về phía hạ lao thái xin lỗi xin lỗi nó vẫn còn trẻ con chỉ là có chút thành thật không hiểu chuyện mọi người đừng so đo với nó nhất định nó mấy tin lá cải trên mạng lừa gạt thôi hạ lao thái chậm dài nói la ra dậy ăn dạy uống nhưng sao không dạy cách hoạt động đầu óc chứ nếu là con cháu của hạ gia kiểu gì cũng sẽ không để nó ra khỏi cửa mất mặt lắm hơn hai mươi tuổi rồi mà chỉ số thông minh còn không bằng học sinh tiểu học thật lo lắng thay cho la g i a của mấy người hạ lao gia gật đầu tán thành nói nói đúng nhìn thanh ti nhà chúng tôi đi tuổi còn trẻ mà đã ở xây dựng được sự nghiệp trong giới giải trí vừa thông minh lại hiểu chuyện kính già yêu trẻ tính cách lại tốt con cháu nhà chúng tôi còn cần người khác đến thuyết tam đạo thứ sao vẫn còn đang ngồi trên bàn cơm nhà chúng tôi đấy mấy người coi nhà chúng tôi ra cái gì la lão phu nhân nghe được mà kinh hồn bạc vía hai nhà chúng ta quen biết đã lâu chỉ là chuyện mấy đứa nhỏ cãi nhau thôi không đáng ảnh hưởng tới giao tình sau này của hai nhà về rồi chúng tôi nhất định sẽ dạy dô nó thật tốt hạ an lan thấy trận náo loạn này cũng nên kết thúc rốt cuộc mở miệng nói tiễn khách la lão p h u nhân hốt hoảng cái này chúng tôi không làm phiền nữa ngày khác nhất định sẽ tới xin lỗi hạ an lan nhàn nhạt nói không cần hạ gia nhỏ lắm sắc mặt la lão p h u nhân lập tức t ắ t n h ậ n đây chính là muốn cắt đứt quan hệ với la gia bà bây giờ thật sự muốn bóp chế la thường con bé chết tiệt này đã hại chết cả là gia. la da la lão phu nhân vội vàng nhìn về phía hạ lao thái bội h u y ề n hai nhà chúng ta dẫu sao cũng qua lại nhiều năm nay không nhìn mặt tăng cũng nể mặt p h ậ n dẫu gì cũng có tình cảm qua lại bấy lâu hai đứa nhỏ chẳng qua chỉ có chút mâu thuẫn nếu không để tôi về bảo ba mẹ nó đánh nó một trận ra trò được không hạ lao thái cười cười nhà chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được thanh t i không có lý nào chỉ vì chút quen biết mà khiến đứa trẻ nhà chúng tôi phải chịu thiệt thòi mời về cho tiến thanh ti phát hiện bà ngoại đúng là tiếu lý tàng đao nói chuyện vẫn luôn dịu dàng nhưng hoàn toàn không cho đối phương bất kỳ một con đường sống nào quan trọng là rất bao che điểm này thật tốt nha la lão phu nhân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi người giúp việc đỡ la thường ra cửa lúc này cô ta mới phản ứng lại gào lên chú an lan bà hạ y ế n thanh ti là giả cô ta là giả mạo cô ta chính là một tên lừa đảo một con khốn du phu nhân quay đầu liếc một cái trong lòng cực kỳ thất vọng cái loại ngu đần như thế này đúng là vô dụng h ế n thanh ti thở dài s mới lúc này tắt quá ít đáng nhẽ nên thêm vài cái nữa trên đời này sao lại có loại người ngu như vậy hạ lao thái an ủi cô ngoan đừng tức giận sau này không cho bọn họ tới nữa t i ế n thanh ti nhún nhún vai con không thèm tức giận đâu cô ta so với những người trước kia con gặp phải thì chả khác nào trẻ con ra tay với cô ta chả có chút thành tựu nào hạ lao thái đau lòng kéo tay cô sau này có gặp phải loại người như vậy cứ nói với bác con nhất định không để con bị người ta bắt nạt hạ an lan xoa đầu yến thanh ti lát nữa tìm cho con hai vệ sĩ tùy thân yến thanh ti cười gật đầu con c ả m ơn nhưng mà tính khí con thế nào mọi người cũng thấy rồi đấy kém vô cùng nên con cũng sẽ không bị thiệt thòi gì đâu nhưng mà nhưng con thấy rất kỳ quái lúc mới gặp l a thường con thấy cô ta cũng không phải dạng người không có đ ầ u k ó c lúc nói chuyện với con cũng rất bình thường sao đột nhiên lại bị tẩy não còn nói con là giả mạo chứ t r ư ơ n một nghìn không trăm l i năm h n đêm còn dài làm chút chuyện tốt du hi tiếp tục vùi đầu ăn cơm thuận tiện nói một câu chuyện này cũng không phải đơn giản t á m phần là có người nói với cô ta cái gì đó du phu nhân siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay du hi nói xong thì chính bản thân anh ta cũng ngẩn ra cắn đũa len lén liếc mắt nhìn về phía mẹ mình thân thể bà hình như hơi cứng lại trong lòng du hy lúc ấy chỉ muốn chửi t h ề m ộ t câu mẹ ruột của con ơi sao mẹ lại dùng một chiêu không kỹ thuật gì hết như vậy con còn tưởng chiêu thức mẹ lớn lao như nào không muốn chết thì đừng có làm được không t i ế n thanh ti liếc nhìn du phu nhân cười nói có lẽ là anh họ nói đúng trực chuyện hôm nay cũng thật thú vị con câu dẫn bác cơ đấy trí tưởng tượng không tệ du hy cắm đầu ăn cơm nghiến răng mà nhai mẹ nó bây giờ ăn được thêm miếng nào tốt miếng đấy sau này còn sợ không có cơm mà nhai đâu hạ lao thái cười lớn gắp thức ăn cho hiến thanh ti ăn nhiều một chút đến trung thu mimi với người bên tô ra sẽ tới nếu nó thấy con gầy nhất định sẽ trách chúng ta không nuôi con béo mập được bà không thể để con ở nhà bọn họ thì mập qua nhà chính mình thì lại gầy được yến thanh ti cười nói như thế thì bà ngoại đừng có lo lúc nào bác gái cũng kêu con gầy thôi nó coi con như con gái của nó vậy còn không đúng sao bầu không khí vốn có chút quỷ dị dần dần biến mất bữa cơm tối kết thúc yến thanh ti đẩy hạ lao thái đi loanh quanh bên ngoài một vòng tới chín giờ thì đưa bà trở về phòng sau khi ra ngoài thì có một người làm thần thần bí bí thấp giọng nói tiểu thư tôi muốn báo với tiểu thư một chuyện tiến thanh ti xoay người bước đi nói đi xế chiều hôm nay lúc tiểu thư với hạ tiên sinh nói chuyện thì du phu nhân lặng lẽ kéo la tiểu thư đi nói chuyện rất lâu khoảng cách x a n ê n họ nói gì nghe không rõ nhưng tôi có chụp được hình hai người họ nói chuyện người giúp việc mở di động lên tiến thanh ti liếc mắt nhìn nết môi cười rất tốt làm không tệ tiến thanh ti đi lên lầu vào thẳng phòng của du phu nhân hạ an lan đang ở trong thư phòng ông đang l a u tay bằng một chiếc khăn tay du phu nhân đứng trước mặt ông nửa mặt bên trái xương đỏ môi cũng rách bà ta không ngờ hạ an lan gọi bà ta đến thư phòng còn chưa thèm nói một câu đã dáng cho bà ta một cái tát du phu nhân tới hạ gia nhiều năm như vậy nhưng bà ta chưa bao giờ thấy hạ an lan động dù chỉ một ngón tay cho tới bây giờ vẫn luôn là phong thái tao nhã lạnh lùng du phu nhân ôm mặt khóc lóc nói anh lan không phải em làm em không hề nói gì thật sự không có trong cái nhà này ngoài cô ra ai sẽ nói với la thường những thứ vớ vẩn kia cô cho rằng cô thông minh hơn la thường sao du phu nhân biết lần này bà ta sai rồi là do bà ta quá nóng vội đành vội vàng giải thích anh lan là la thường thích anh cô ta nói nhìn thấy anh thân thiết với thanh ti cô ta ghen tỵ với thanh ti nên mới nói như vậy hạ an lan bức khăn tay xuống lạnh lùng ngẩng đầu lên tôi đã nói là cô thì chính là cô cho dù không phải do cô làm thì vẫn chính là cô sự kiên nhẫn của tôi đối với cô chỉ còn lại một chút xíu thôi bây giờ cô tự mình xem xét xem mình nên làm thế nào Du phu nhân không biết bà ta làm cách nào ra khỏi thư phòng bà ta không biết hạ an lan hoài nghi bao nhiêu nhưng trong lòng bà ta bắt đầu sợ hãi hạ an lan tuyệt đối không phải một người biết nghề nang khi ông ta đã mạnh tay thì tuyệt đối đáng sợ hơn bất cứ kẻ nào đẩy cửa phòng ngủ ra du phu nhân dựa vào cửa ôm mặt khóc lóc đột nhiên nghe được tiếng cười du phu nhân bị d ọ a sợ quắt lên ai đen sáng giọng nói thanh thúy vang lên vội cái gì đêm còn dài tôi với bà liệu có nên làm chút chuyện không nhỉ t r ư ơ n g một nghìn sáu bị người đàn ông mình thầm miến đánh cảm giác ra sao du phu nhân xoay người lại nhìn thấy yến thanh ti đang đứng trước mặt khuôn mặt kia xinh đẹp mà kêu i căng trái tim du phu nhân không khống chế được mà đập thình thịch du phu nhân lặng lẽ đưa tay sờ chốt cửa bà ta biết tiến thanh ti xuất hiện ở phòng bà lúc này tuyệt đối không phải chỉ để nói chuyện tiến thanh ti nhếch môi thẳng chân đập tới du phu nhân không có phòng bị nghiêng người ngã xuống đất du phu nhân dù sao cũng là người lớn tuổi sàn nhà cứng rắn bệnh một tiếng cánh tay với chân của bà ta đau dữ dội không thể nào nhúc ních được tiến thanh ti khóa cửa lại cô xoay người đi tới dẫm thẳng lên mu bàn chân của bà ta hạ như sương kêu thẳng một tiếng yến thanh ti lại tỏ vẻ vô tội a xin lỗi tôi cố ý nói xong lại đạp thêm một cái cô lấy một sợi dậy trói cổ tay du phu nhân lại du phu nhân đau đến nghe răng căn bản là bà ta không nghĩ tới yến thanh ti có thể đột nhiên xuất hiện ở phòng mình bà ta luôn làm việc dựa theo lẽ thường cho rằng người hạ ra không ai dám đánh bà ta du phu nhân vừa đau lại vừa sợ cả người toát ra mồ hôi lạnh thanh ti cô muốn làm cái gì tôi là bề trên của cô t i ế n thanh ti nắm cằm của du phu nhân b ề trên cái gì bà không phải luôn nói tôi không phải người hạ ra sao nếu tôi không phải còn nhận bề trên cái mẹ gì、Ê. tôi muốn hỏi bà có phải trẻ con hay không mà lại đi tìm cái loại không có đầu vóc như la là thường làm kẻ thí mạng thật lâu chưa thu thập ai tay chân có chút n g ư ỡ n g ấy trong lòng yến thanh ti có chút kích động nhỏ những ngày qua ở nhà hạ ra quá mức dễ chịu yến thanh ti còn đang lo lắng sẽ quên mất kỹ năng sinh tồn trước kia may mắn hôm nay có cơ hội hâm nóng lại du phu nhân vẫn không chịu thừa nhận bác không biết cháu đang nói cái gì thanh ti có phải cháu đang hiểu nhầm cái gì không y ế n thanh ti lấy di động ra mở bức hình mà người làm chủ đưa cho lắc lư trước mặt bà ta hiểu lầm tôi không thấy hiểu lầm cái gì cả ảnh cũng có rồi còn nói với tôi là hiểu lầm an ốp nói mò y ế n thanh ti nhìn thấy mặt du phu nhân sưng đỏ tiện tay vỗ thêm mấy cái ui bị bác tôi đánh à chật chật thật đáng thương quá nha bị người đàn ông mình thích đánh cảm giác thế nào thân thể du phu nhân cứng đờ hít thở gấp cô đừng nói bậy bạ đây đang nhục nhã tôi cũng đang làm nhục b á c cô tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi tôi chỉ nói với la thường mấy câu hoàn toàn không nhắc đến cô cô đừng vu hoan cho tôi du phu nhân hối hận hối hận bà ta quá vội vàng sao bà ta không kiên nhẫn một chút kiên nhẫn chờ tìm một con dao thích hợp hơn bà ta hối hận vì đã sử dụng la thường cô ta thật quá ngu xuẩn bà ta nói cho cô ta mấy thứ kia cũng không phải để cô ta không có bằng chứng gì mà đi ngửa bài luôn với yến thanh thi bà ta còn cho rằng ít nhất la thường cũng sẽ tìm một cơ hội nào đó ít nhất sẽ không ngu xuẩn đến nỗi quang minh chính đại mà nói những thứ kia với tất cả mọi người du phu nhân không ngờ cô ta cũng chỉ là một kẻ ngu hưởng phí một phen tính toán của bà ta không những không thành công mà còn kéo theo cả bà ta chết cùng một cái tát của hạ an lan đã khiến bà ta vô cùng tủi thân và tức giận bây giờ hiến thanh ti còn nhục nhã bà ta như thế không khác gì đổ thêm dầu vào lửa hiến thanh ti cười khẽ một tiếng anh trai tôi thấy bà yêu bác của tôi mới đúng tôi nói cho bà biết đôi mắt này của tôi cũng không dễ bị lừa gạt như vậy đâu g i ấ u cũng khá ký đấy nhưng mà trên đời này có ba việc không cách nào giấu được bà có biết không ho khan nghèo hèn và yêu chương một n g h trăm lẻ bảy tâm trạng không tốt ngược một phát yến thanh ti cười nhạo nhưng mà bị bà thích thì đối với bác tôi đúng là một loại sỉ n h ụ du phu nhân giật mình điều bà ta giấu tận sâu đáy lòng chưa bao giờ lộ ra một chút nào lại bị yến thanh ti phát hiện ra Du phu nhân trợn phát hiện, hóa ra bà ta vẫn luôn xem nhẹ yến thanh ti nhiều năm an nhàn như vậy khiến bà ta quên đi cảm giác đối đầu với người khác là như thế nào dẫn đến khi đối mặt với yến thanh ti bà ta luôn nghĩ cô chỉ là con nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu thì có quỷ cái gì hóa ra là bà ta đã tự đào hố chôn mình du phu nhân cắn răng nói phải thích thì sao tôi thích ông ấy tới nỗi quên mất đã thích ông ấy được bao lâu nhưng tình cảm của tôi với ông ấy vẫn luôn giấu kín trong lòng tôi không dám biểu lộ cái gì tôi có kết hôn có sống hay chết cuộc sống của tôi như thế nào vẫn không dám có bất cứ điều gì làm phiền với ông ấy tôi không có làm gì sai cô lấy tư cách gì mà nhục nhạt tôi tiến thanh ti cười nhạt nếu chỉ vì lại như thế thì đúng là không ai có thể xỉ nhục bà nhưng mà bà thấy người mình thích nhiều năm như thế lại đột nhiên thân thiết chiều c h u ộ n g một đứa cháu gái không biết từ đâu nhô ra hẳn là bà đang ghen t ị đến muốn nổi điên lên đúng không ghen t ị đến mức không thể chấp nhận tôi đúng không không phải hiến thanh ti dù sao tôi cũng là chị gái của mẹ cô cho dù là con nuôi không có máu mủ ruột thịt nhưng bối phận vẫn là bề trên của cô đấy mẹ cô ở trên trời mà biết cô như thế này hẳn là thất vọng vô cùng y ế n thanh ti trầm m ặ t xuống không nói tiếng nào kéo thẳng du phu nhân tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra đ ể bà ta lên thành cửa sổ quá nửa người đều ở bên ngoài chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ngã nhào xuống dưới b à có biết lý do tại sao con trai bà lại sao lại ngã từ trên tầng xuống không du phu nhân nhìn phía dưới đen kịt bà ta cắn răng không nói gì t i ế n thanh ti vặn ngược cánh tay của du phu nhân ra đằng sau đau đến nỗi cả người bà ta phát run không sai bà đoán đúng rồi đấy chính tôi đẩy anh ta xuống đấy hôm nay muốn thử chút cảm giác đó hay không dù sao cũng không ngã chết được cùng lắm chỉ gãy tay gãy chân chút thôi thanh ti chuyện lúc trước là do du h y sai rồi bác thay mặt nó nói lời xin lỗi cháu chắc cháu cũng không muốn mọi chuyện ồn ào lên đúng không cái nhà này vất vả lắm mới yên bình một chút cháu cũng không muốn ông bà ngoại trải qua cuộc sống chẳng mấy thoải mái như trước đúng không chuyện của mẹ cháu đã khiến cái nhà này đau khổ hơn bốn mươi năm chẳng lẽ cháu t i ế n thanh ti đột nhiên đẻ mạnh cơ thể du phu nhân xuống cô siết chặt cổ bà ta oán hận nói đừng có lấy mẹ tôi ra làm cái cớ người khác có thể đau khổ nhưng bà thì không chắc lý do bà lặp đi lặp lại chuyện sợi dây c h u y ể n kia chỉ có một chính là muốn xóa bỏ sự tồn tại của mẹ tôi hạ như sương tôi đột nhiên rất muốn biết trong sự kiện mấy chục năm trước bà sắm vai gì trong lòng hạ như sương khiếp sợ tại sao yến thanh ti lại biết cả người dường như mất đi trọng tâm trừ chân ra thì cả người đã nhoài ra thành cửa sổ hạ như sương vẫn chưa hốt hoảng bà ta nói bác không làm gì cả tuyệt đối không làm gì khi đó bác mới chỉ mười tuổi cháu nói xem bác có thể làm được cái gì bác không làm gì hết thanh ti bác thật sự chưa từng làm chuyện gì gây hại cho cháu cũng chưa từng làm chuyện gì gây hại cho mẹ cháu t i ế n thanh ti cười to một tiếng thật không nhưng mà tôi không tin tôi là một người rất cố chấp lòng nghi ngờ rất nặng trực giác cực kỳ mẫn cảm chuyện mà tôi đã xác định thì nhất định theo đến cùng hạ như sương tốt nhất bà nên giấu cho kín đừng để tôi tìm được chứng cứ bằng không tôi nhất định để bà sống không bằng chết tiến thanh t i đột nhiên kéo hạ như sương vào nhằm vào nửa bên mặt bên phải của bà ta mà dồn sức tắt xuống nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nói được rồi cân rồi đấy chương một nghìn lẻ tám tôi lột da của bà có thể chứ khuôn mặt hạ như sương bị đánh nghiêng sang một bên sức mạnh của yến thanh ti lớn vô cùng một cái tát này lập tức khiến bà ta ù thai nửa mặt bên phải cũng mất đi cảm giác đợi sau khi phản ứng được thì chỉ có cảm giác đau rát trong miệng hạ như sương nếm được chút vị máu tanh bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên mở miệng nói yến thanh ti mày đừng quá đáng quá đã là người của hạ gia cũng đừng khiến hạ gia mất mặt hành động sức láo như bây giờ thì xứng đáng là tiểu thư của hạ ra sao tiến thanh ti nhuếch môi cười một cách tà ác đáng tiếc tôi chính là người như vậy tôi sẽ không vì một câu nói của bà mà thay đổi tôi ngứa mắt hai thì tôi đánh húng chi tôi còn đang giúp bà đấy ngày mai bà có thể mang khuôn mặt này mà đi mách ông ngoại rồi cứ tự nhiên tôi không có ý kiến gì cả dù sao nhờ ông ngoại có hỏi thì tôi cũng sẽ bảo ai bảo bà có khuôn mặt gợi đòn quá nên tôi ngửa tay hạ như sương cảm thấy trong ngực đau bớt đã bao nhiêu năm rồi không bị ai sỉ nhục như thế này khiến bà ta đã quên cảm giác bị người sỉ nhục là như thế nào nhưng bây giờ hạ lao thái vì y ế n thanh ti mà khiển trách bà ta hạ an lan cũng vì nó mà ra tay đánh bà giờ ngay cả nó cũng dám sỉ nhục bà ta tiến thanh ti mày đừng có nghĩ muốn làm gì ai thì làm chẳng qua tao nghĩ mày là con cháu trong nhà nên không so đo với mày đừng có mà được voi đòi tiên dù tao không phải người của hạ gia nhưng cũng sống ở hạ gia nhiều năm như vậy mày tiến thanh ti cắt lời hạ như x ư ơ n g ít nói nhằng đi đừng có bám v ĩ u vào cái lý do hấu trí đó nữa bà nghĩ mình là ai bà được người ta kính trọng chả phải là nhờ có tấm da mang danh người của hạ ra hay sao nhưng bây giờ tôi đã trở lại rồi tôi muốn lột tấm da đó cũng chẳng phải chuyện khó a tôi còn chưa nói hết về sau nếu bà cứ thích mách lẻo thì buổi tối tôi sẽ tới trò chuyện với bà tiến thanh ti nắm cằm hạ như sương cười nói ở mai trong nhà cũng có chút nhàm chán cảm ơn bà đã cho tôi chút giải trí đêm dài quá tôi hơi khó ngủ hành hạ bà một chút thư giãn gân cốt thì tôi có thể ngủ ngon được rồi hạ như sương khiếp sợ nhìn cô mày một người đàn bà lại có thể vô s ỉ bất chấp đạo lý đến trình độ này cô mềm không ăn dầu muối cũng không chơi đã xác định chuyện gì thì mặc kệ người ta đang bảy bảy bốn chín ngày cũng chơi với người ta đến cùng dù không có chứng cớ nhưng cô đã nghi ngờ ai thì thẳng tay mà đánh người ta một trận một người phụ nữ mà có thể không sợ trời không sợ đất như vậy chỉ có thể là lưu manh t i ế n thanh ti hất hạ như sương ra bà ta lại ngã nhào trên mặt đất t i ế n thanh ti từ trên cao nhìn xuống bà ta nói dù sao thì bà có mách thì tôi cũng chẳng thể nào bị tống cổ ra khỏi hạ gia nhưng mà bà thì nói không chừng ông ngoại thương hại bà sẽ để bà về hải thành đến lúc đó thì đồ cưới bà ngoại tôi của hạ gia ha ha tất cả đều là của tôi chẳng nghĩ kỹ chút thì cũng thấy không tệ y ế n thanh ti là người rất nhạy cảm những gì cô đã trải qua khiến cô rất nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác lúc ông bà ngoại đề cập đến vấn đề đồ cưới cô rõ ràng cảm nhận được cảm xúc dù phu nhân có chút sao động hơn nữa nghĩ tới tình hình trước khi cô tới hạ gia con gái ruột chết trẻ nhiều năm trước con trai quyền cao chức trọng nhưng không lập gia đình chắc chắn cũng không có con nối dõi mà một cô con gái nuôi của hạ gia lại có con là đứa trẻ duy nhất có liên hệ với hạ gia vậy khối tài sản ngập trời này sau khi hạ an lan qua đời sẽ thuộc về ai chương một nghìn không trăm lẻ chín tôi mà đã độc gác lên thì chính tôi cũng thấy sợ y ế n thanh ti không tin đứng trước cám dỗ to như vậy mà hạ như sương không có ý đồ gì người đàn bà này cũng chẳng phải loại người không có tham vọng bà ta không muốn khối tài sản kia sao hôm nay y ế n thanh ti cố ý nói như vậy chính là muốn xem hạ như sương lựa chọn như thế nào người bình thường bị người ta nhục nhã như vậy chắc chắn sẽ lựa chọn rời đi dẫu sao đây cũng không phải nhà của bà ta còn nếu như hạ như sương vẫn cố tình mà ở lại vậy điều này chứng minh sự thật bà ta có ý đồ với cái nhà này mục đích việc yến thanh ti tới trò chuyện với hạ như sương lần này cũng không đơn giản chỉ vì muốn đánh bà ta một trận nếu cô không mò được chứng cứ thì tốt nhất là cứ chủ động bức dây động rừng là được yến thanh ti hất tay đứng lên đi loanh quanh trong phòng tựa như đang tìm kiếm thứ gì hạ như sương oán hận mà nhìn yến thanh ti bà ta rất muốn đứng lên nhưng sau khi bị hành hạ một trận tay còn bị trói thì muốn đứng lên quả thật có chút khó khăn t i ế n thanh ti nghiêng đầu cười với hạ như sương b à sẽ không cho rằng tôi muốn đi rồi chứ đừng quá ngây thơ như vậy tôi làm sao dễ dàng bỏ qua cho bà như thế được tôi cũng không phải người tốt lành gì về sau nhớ học theo con trai bà thấy tôi thì phải trốn đi cuối cùng yến thanh ti giật ga giường xuống xé thành một mảnh vải lớn sau đó c h ó i du phu nhân lại ném ra ngoài cửa sổ một đầu k h á c vẫn buộc trong phòng sau khi xong yến thanh ti vươn đầu ra khỏi cửa sổ vấy tay với du phu nhân du phu nhân cứ tận tình hưởng thụ đi tôi khuyên bà đừng có mà cử động đây cũng không phải là sợi dây chắc chắn gì đâu mà là ga trải giường đấy rất dễ đức nha nếu có đứt thì bà sẽ rơi xuống rồi g ã y chân đấy du phu nhân bị treo giữa không trung trời đã vào thu gió lạnh thổi khô một thân mồ hôi lạnh trên người bà ta cái lạnh chui qua lỗ chân lông mà thấm vào trong cơ thể nhưng mà cái này vẫn chưa tính là gì cái cảm giác sợ hãi khi bị treo giữa không trung bằng một mảnh vải gió thổi một cái người cũng hơi đ o n g đưa giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến cái lạnh đang ngầm vào người dường như càng lạnh leo hơn du phu nhân vốn tưởng y ế n thanh ti làm nhục bà như thế đã là quá độc các rồi nhưng ai mà ngờ y ế n thanh ti lại có trò bỉ ổi như vậy du phu nhân có là một người bình tĩnh tới mức nào đi nữa thì lúc này trong giọng nói cũng run lầy bẩy y ế n thanh ti tao không ngờ mày lại là một người hèn hạ như vậy lúc trước y ế n thanh ti đẻ bà xuống bên cửa sổ dọa sẽ ném bà ta xuống thì bà ta cũng không sợ cho rằng cô không dám thật sự làm như vậy đây là hạ gia y ế n thanh ti có muốn đánh người cũng phải lén lén lút lút mà làm làm sao mà dám gây ra chuyện náo động lớn như ném bà ta xuống được nếu như cô dám làm thật thì hạ lao ra với hạ lao thái cũng không để yên cho cô cháu gái ác độc này nhưng bà ta vạn lần không ngờ tới yến thanh ti lại dám treo bà ta lên treo bên ngoài cửa sổ yến thanh ti nằm trên bệ cửa sổ cười đáng yêu với bà ta một cái bị bà nói đúng rồi tôi hèn hạ còn trên mức độ bà tưởng tượng được đấy nhưng mà sao tôi lại có thể thành như vậy thì đầu tiên bà phải cảm ơn trận hỏa hoạn bốn mươi năm trước khiến mẹ tôi từ tiểu thư hạ ra trở thành một cô bé thôn quê lại càng cảm ơn người hại chết mẹ tôi mười mấy năm trước khiến cho tôi thành một đứa không có mẹ trở thành một đứa trẻ mồ côi ác độc b ằ n g không sao hôm nay tôi có thể làm như thế này với bà ui nhìn bà thế này tôi thấy thật sung sướng tiến thanh ti mày làm như này không sợ bị người khác phát hiện hay sao con nhỏ mà lòng dạ đã ác độc cỡ này hạ ra sao có thể chứa tiến thanh ti dừng lại cười lạnh một tiếng nhặt trên đất một ít đồ rồi xoay người quay lại đúng rồi chả phải bà luôn lo lắng cho thằng con trai của bà đúng không t r ư ớ c g một nghìn không trăm mười đợi anh in như một bãi mìn đi một bước giấm một quả du phu nhân nghe thế bông im bặt rồi đột nhiên khuôn mặt bà ta trở nên dữ t ợ n tiến thanh ti mày muốn làm cái gì tiến thanh ti cười xấu xa tôi chẳng làm gì cả chỉ cảm thấy có đôi lúc con trai bà nhìn rất thuận mắt du phu nhân dãy r i ù a y ế n thanh ti mày dám động vào nó tao không tha cho mày y ế n thanh ti giơ hai tay để thử xem nhé cô kéo ga giường đem du phu nhân nhấc lên du phu nhân cho rằng y ế n thanh ti bỏ qua cho bà ta nhưng không cả miệng bà ta được nhét t r ọ n một vật gì đó du phu nhân lắc đầu dãy r i ù a ô ô ô. ô. tiến thanh t i vô vô khuôn mặt của bà ta vào buổi tối mà làm phiền người khác nghỉ ngơi như vậy thật không có chút đạo đức nào du phu nhân bình thường vẫn lễ phép hay nói lời văn vẻ nên chắc chắn sẽ không muốn q u ấ y dày người khác đúng không tiến thanh t i ném du phu nhân xuống một lần nữa nghe nói tối nay có mưa bà nhất định là người đầu tiên biết lúc nào trời mưa nhỉ chúc ngủ ngon chắc chắn không có chuyện gì ngoài ý m u ố n lúc này hiến thanh ti mới phủi tay rời đi kết quả vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy du hí đang trống gậy du hí nhìn thấy hiến thanh ti thiếu chút nữa bị dọa đến tiểu ra quần lại nhìn cánh cửa phía sau hiến thanh ti gắng gượng hỏi cô sao cô đi từ phòng mẹ tôi ra hiến thanh ti ôm tay nói tìm mẹ anh nói chuyện một chút bàn luận chuyện đời không được sao khoe miệng du hí có rút một cái cô tìm bà ấy thì bàn luận được cái gì chứ trong đầu du hi đã xuất hiện một trăm lẻ tám phương thức hành hạ người khác của hiến thanh ti chết cha mẹ của anh ta bây giờ chắc chắn bị ngược đãi đến thảm rồi hiến thanh ti bẻ khớp tay tiếng x ư ơ n g răng rắc vang lên không tìm bà ta thì tìm anh trò chuyện chút cũng được muốn thử một chút không du hi lắc đầu liên tục lui về phía sau không không không hay là cô cứ tìm mẹ tôi đi dẫu sao trai gái cũng không tiện lắm mẹ nó nếu cùng yến thanh ti cô nam quả nữ ở chung một phòng thì cho dù không bị yêu nghiệt này ngược đái chết cũng bị chú hai vặn đầu mất thôi du hi muốn khóc lắm rồi đời anh ta y ỉa như một bãi mìn đi một bước d i ấ m một quả nổ bánh xác dù chết anh ta cũng không tin yến thanh ti tìm mẹ mình chỉ vì bàn luận chút sự đ ờ i tám phần là vì chuyện của la thường hôm nay mới nghĩ tới công trạng trên bàn cơm ngày của mình thì anh ta liền chốt dạ giờ anh ta không dám đi gặp mẹ mình nữa đâu yến thanh ti đi vòng qua du hí bỏ lại một câu nếu anh muốn đi vào thì tôi khuyên anh ba tiếng nữa hay bước chân vào tất nhiên anh có thể không nghe lời tôi nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì tự gánh lấy hậu quả yến thanh ti có chút buồn b ự c nếu du hí vào phòng ngay lập tức thì công sức của cô sẽ bị phá hủy mất cô vừa mới treo du phu nhân lên thôi mà hy vọng lời của cô có thể hù dọa được du hí du hí nghe được y ế n thanh ti nói thì thực sự bị dọa đến sửng sốt không phải là anh ta nhát gan mà là anh ta biết người đàn bà này đáng sợ tới mức nào trong lòng du hí luận lên y ế n thanh ti cô t r ả lẽ cô t r ả lẽ mẹ tôi cho cho yến thanh ti khinh bị nói tôi là kiểu ma quỷ giết người không gớm tay hay sao xã hội hiện đại có luật pháp rõ ràng bác tôi bây giờ còn là tổng thống anh cho rằng tôi sẽ làm loại chuyện đó sao du hi câm nhín nói thì nghe có vẻ rất có đạo lý đấy cơ mà hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào để người ta tin tưởng có được không hả anh ta tin yến thanh ti không giết người nhưng lấy kinh nghiệm xương máu của anh ta liền biết mẹ anh ta bây giờ chắc chắn không được tốt cho lắm tiến thanh ti hất c ầ m lên nên ngang rời đi được mấy bước lại quay đầu nói một câu nếu tò mò thì xin mời chương một n g ư ờ i một ngứa mắt từ lâu rồi cuối cùng cũng có thế thu thập bà ta du hí nhìn chằm chằm vào cửa phòng mẹ mình mà nuốt nước miếng tiến thanh ti càng nói mấy lời như vậy anh ta càng không dám vào do dự một hồi du hi quyết định đi xuống lầu hỏi một cô giúp việc vừa rồi có cái gì rơi xuống không cô giúp việc lắc đầu không có du hi thở phào một cái không rơi xuống thì tốt dù sao thì đây cũng là ở hạ gia nên chắc y ế n thanh ti không làm ra chuyện gì kinh hãi đâu anh thôi tốt nhất là đừng đi vào lỡ đ â u mẹ anh không xảy ra chuyện gì lúc đó bà ấy nhìn thấy anh lại nhớ tới chuyện trên bàn cơm thì sao thế là, du hi không tiến vào phòng du phu nhân nữa mà quay về phòng nằm ngủ. tiến thanh ti cũng không về phòng mình luôn mà đi tới thư phòng, go gó cửa, đợi bên trong đồng ý mới đẩy cửa thò đầu vào, bắt. hạ an lan nhìn thấy cô thì vây vây tay ra hiệu cho cho tiến vào, sao còn chưa đi nghỉ. tìm bác có việc gì à. tiến thanh ti tiến vào, cười nói, chỉ là sang nhìn bác chút thôi. thuận tiện muốn nói với bác một câu bác chất làm đó hạ an lan bật cười câu nói này của yến thanh ti đã thổi bay mọi phiền muộn trong lòng ông cháu biết rồi ạ yến thanh ti t h ầ m hít sâu một hơi bác đúng là bác chỉ số thông minh và mị lực quả nhiên không thể dùng chữ bình thường đến để hình dung cô chỉ nói một câu không đầu không đuôi mà cũng đoán được nguyên nhân yến thanh ti gật đầu vâng ạ nhìn thấy rồi ạ còn giao lưu với bà ta một trận giao với ta ra lưu bà một hạ an lan vô vô đầu hiến thanh t i phải giao lưu với tiểu quái vật như cháu é là cô ta ăn không ít khổ rồi hiến thanh t i bĩu môi cháu ngứa mắt với bà ta lâu rồi suốt ngày giả vờ giả v ị t nếu mà là trước kia thì ngày nào cháu cũng đánh bà ba bốn bận mới hà dạ hạ an lan hỏi hiến thanh t i bác vẫn chưa đuổi cô ta đi cháu không trách bác chứ y ế n thanh ti lắc đầu tại sao phải đuổi bà ta đi người như bà ta mà không đặt dưới mí mắt thì sao có t h ể an tâm được cô không biết bà ta có vấn đề hay không nhưng cô có thể chắc chắn một điều sự hoài nghi của cô dành cho bà ta ngày càng sâu hôm nay bà ta dám tìm la thường tới tính toán cô nhưng đáng tiếc hay bùn loãng không c h ắ c được tưởng không những không làm gì được cô mà còn làm lộ ra đôi cáo của chính mình nếu không cô còn không tìm được cơ hội chỉnh bà ta đâu chuyện này cũng không thể coi là có chứng cứ xác đáng dù sao thì la thường tới làm khách bà ta có nói với cô ta vài câu cũng là chuyện bình thường nếu bà ta chết cũng không chịu thừa nhận thì chẳng ai có thể làm gì được bà ta chỉ có điều y ế n thanh ti cô chưa bao giờ ấn theo lẽ thường để làm việc nếu cứ ngồi chờ đợi chứng cứ thì cô đã bị người ta hành hạ chết lâu rồi cô chỉ muốn tìm lấy cơ hội để phát huy để thử xem xem du phu nhân rốt cuộc là hạ người gì người hiền lành yến thanh ti không phải là chưa từng thấy qua ví dụ như nhạc phu nhân rất ít người có thể hiền lành lương thiện như bà nhưng mà hiền lành lương thiện đến mấy thì cũng phải có điểm mấu chốt nếu như bà ta vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng như trước thì đây không phải là lương thiện mà là tâm cơ khó lường hạ an lan nhìn yến thanh ti cảm khái nói nếu cháu mà là con trai bác nhất định sẽ dẫn cháu vào con đường chính trị chính trị là cuộc đấu chi tàn khốc nhất giữa người với người nó không phù hợp với con gái yến thanh ti cười hì hì đợi cháu sinh một thằng con thông minh như cháu sẽ cho nó theo bác học cách làm chính trị Trước 1012 cháu có gây ra đại họa gì thì cũng có bác chống đỡ cho cháu hạ an lan bật cười ý kiến không tồi đâu không còn sớm nữa cháu mau đi nghỉ đi tiến thanh ti gật đầu thế cháu về phòng đây bác cũng nghỉ sớm nhé cô đi ra đến cửa thì ngoảnh lại hỏi bác nếu cháu gây ra chút chuyện khiến ông bà phải phát cháu bác phải giúp cháu đấy cô biết ông ngoại cũng khá thích du phu nhân cô thu thập bà ta như thế ông mà biết nhất định sẽ dạy dỗ cô hạ an lan nghe thế liền hiểu thản nhiên đáp lại về ngủ đi cháu có gây ra đại họa gì thì cũng có bác chống đỡ cho cháu du hi về nằm hơn hai tiếng không cách nào ngủ yên được ngoài trời bắt đầu đổ mưa mưa khá dày đập vào cửa sổ phát ra tiếng đánh thức du hí anh ta cứ lật qua lật lại rồi đột nhiên bật dậy không được phải đi xem thế nào sao anh có thế tin lời của con yêu nhiệt g tiến thanh ti chứ cô ta chẳng nói thật cái gì bao giờ thế mà anh cũng tin được mẹ nó sao lại ngu thế này nhỉ du hy khập khiễng mò tới phòng du phu nhân vừa mở cửa phòng liền thấy một cơn gió lạnh thổi tới căn phòng vô cùng lạnh lẽo du hy lạnh run cả người lại bật đèn lên thì thấy rèm cửa vẫn lay động gió thổi từ đó vào anh ta lắc lắc đầu sao lại không đóng cửa sổ thế này chứ du hí gọi một tiếng mẹ không một ai đáp lại du hí lại gọi một hồi phát hiện trên giường không có ai chăn đệm hoàn toàn không có vết tích người ngủ qua phòng vệ sinh cũng không có người tìm khắp mọi ngóc ngách không thấy đâu cả du hí liền thấy khó hiểu người đâu hiến thanh t i có thể giấu mẹ anh ta ở chỗ nào cô ta không thể khiến một người sống sờ sờ ra đấy biến mất được m á không lẽ phanh thây ra rồi sao du hy lập tức lắc đầu quậy quậy không phải đâu một người sống sờ sờ ra đấy bị phanh thây mà không phát ra tiếng nào được sao đột nhiên du hy nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cửa sổ lúc đó tim anh ta giật mình cái t h o á t chẳng lẽ yến thanh ti quăng mẹ anh ra ngoài đó thật du hy vội vàng liếc chân tới đó vạch rèm cửa ra liền thấy có sợi dậy vải trên bệ cửa sổ một đầu của nó được buộc vào chân giường du hi nhìn thấy thế liền có dự cảm không lành thò đầu ra ngoài cửa sổ xem nước mưa lập tức hắt lên người anh ta lạnh bớt nhưng điều khiến du hi khiếp sợ hơn là đầu dây bên dưới có buộc một người đó là mẹ anh ta đấy du hi run lên mắng ôi mẹ nó chứ con điên này còn ác độc hơn cả yêu quái muốn lấy mạng người thật đ ấ y à mẹ anh đắc tội cô ta có tí mà cô ta chẳng nói chẳng rằng liền biến bà thành thế này thủ đoạn này so với chú hai cũng chẳng kém cạnh là bao du hy nhanh chóng kéo mẹ anh ta lên cũng may là anh tới kịp thời nếu không muộn tí nữa thì sợi dây từ tấm ga giường này sẽ đứt du dù hy dùng hết sức mới kéo du phu nhân lên được lấy miếng rẻ nhét trong mồm bà ta ra sau đó cởi dây c h ó i trên người du phu nhân đã ướt đẫm đông cứng gần như không thể cử động cái cảm giác kinh khủng khi bị treo gần ba tiếng đồng hồ mà lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến du phu nhân cảm nhận được sự xỉ nhục trước nay chưa từng có ba thế mà thế mà lại bị một con nhóc hỉ muối chưa sạch làm cho nhục nhã đến vậy chân du hi vẫn còn bó thách cao đi lại có chút khó khăn không cách nào ôm du phu nhân lên giường được liền ôm chăn xuống đắp cho bà t r ư ớ c 1013, mẹ tỉnh lại đi mẹ không đấu được với cô ta đâu du h y rót một cốc nước gấm cho du phu nhân nói con điên yến thanh tin này thật tác động chiêu hiểm như thế này cũng nghĩ ra được nếu không phải con qua xem mẹ thế nào thì mẹ đã bị treo ở ngoài cả đêm rồi đôi tay này đợi đến mai chắc thành tàn thế con điên đó quá đáng sợ mẹ chúng ta mau về nhà đi không thể ở lại đây được nữa đâu cả người du phu nhân vẫn đang run rẩy sau khi nhiệt độ cơ thể chậm rãi khôi phục lại bà ta mới có thể hoạt động lập tức đưa tay dáng cho du hí một cái tát chỉ có điều tay bà ta hiện tại không có chút sức lực nào nên đánh cũng chả đau bà ta chỉ thẳng du hí mà nghiến răng nghiến lợi nói du hí mẹ không trông cậy vào mày có thể giúp mẹ nhưng mày mày nhìn xem mày đã làm ra chuyện tốt gì sao mày không giống như con nhà người ta thấy mẹ mình bị người ta làm hại bị người ta làm đ ụ liệu mày có dám tìm yến thanh ti đòi công bằng cho mẹ mày như một người đàn ông bình thường không hả du hi ốm mặt thư một tiếng rồi đặt ngông ngồi thẳng xuống đất không thèm giữ hình tượng công tử đẹp trai nhà giàu nữa nói mẹ đánh chết con đi cũng được dù sao con mẹ cũng chỉ có thế con không có tiền đồ thua kém người ta không có đ ầ u k ó c con chính là muốn chỉ ăn chơi chờ chết đấy du hy tự biết anh ta không sánh được với những người như nhạc thính phong hay diệp thiều quang nhưng trên đời đâu có ai giống ai được tại sao anh ta lại phải đi so sánh với người khác đâu phải mỗi người trên thế giới này đều là tinh anh đâu anh ta chỉ muốn sống tự do tự tại chút thôi sao lại khó khăn đến vậy ai ai cũng tìm anh ta gây sự anh ta chỉ trêu trò kiến thanh ti có một tí ấy thế mà cuối cùng lại rước lấy hàng tá p h i ề n thoái du phu nhân chỉ hận rèn sắc không thành thép sao bà ta lại sinh ra một đứa con trai như vậy bà ta khổ tâm tính toán lập mưu nhiều năm như vậy mới có thể đối lấy ngần ấy năm vinh hoa phú quý vốn hy vọng con trai bà ta vừa có thể kế thừa du ra lại vừa nắm hạ ra trong tay nhưng hiện tại con trai bà lại nói chỉ muốn ăn chơi rồi chờ chết cả người du phu nhân đau dữ dội lúc bà ta bị treo bên ngoài đã bị thương không ít đụng một cái toàn thân đều đau đớn nhất là phần ngực những gì hiến thanh ti làm với mẹ ngày hôm nay cũng không khiến mẹ từ bỏ ý định được đâu con là con trai mẹ con phải đứng về phía mẹ bắt đầu từ hôm nay mẹ bắt con làm gì c o n phải làm cái ấy du hi vào đầu mẹ tỉnh táo lại đi mẹ không đấu nổi yến thanh ti đâu năng lực hành hạ người khác của cô ta con cũng từng nếm qua rồi chưa kể bên cạnh cô ta còn có nhạc gia thô gia còn có mẹ nhìn cô ta bây giờ xem không chỉ là nhân vật chính đơn thuần nữa đâu người ta được khai bàn tay vàng nữa đấy mẹ đấu với cô ta sớm muộn gì cũng chết du hy vốn cũng muốn nói chú hai nhà bọn họ ra nhưng nghĩ sao lại nuốt lại du phu nhân cười lạnh một tiếng thế thì sao thằng nốc nếu mẹ của con không có bàn tay vàng thì con cho rằng con có thể ra đời sao du hy ngửa về sau mẹ bàn tay vàng của mẹ kiểu gì mà mẹ lại bị treo ngoài cửa sổ thế thôi con về ngủ đây không can dự vào chuyện này nữa đâu con còn ham sống lắm chưa muốn chết đâu du h i nói xong bỏ dậy bỏ đi hoàn toàn không đợi du phu nhân nói thêm cái gì cơn mưa đêm đi qua trời sáng cả nhà tụ họp ăn sáng g i ấ u tay trên mặt du phu nhân thực sự có cách nào tan hết trong một đêm hạ lao ra kinh ngạc như sương mặt mũi con làm sao thế này bị ai đ á n h à Du phu nhân che mặt, không ạ chỉ là con vô tình ngã thôi ngã kiểu gì thành ra thế này, rõ ràng bị người đánh tiến thanh ti cắn đua cười nói, nói không chừng là do tối hôm qua du phu nhân nằm mơ thấy mình làm chuyện sai trái nên cắn dứt lương tâm tự t ắ t mình t r ă n g cháu nói có đúng không, du phu nhân t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bốn là do con đánh khoe miệng du phu nhân miễn cưỡng giật một cái không nói gì lúc này bà ta chỉ có thể nhịn đối mặt với sự khiêu khích của yến thanh ti thì dù bà ta hận cỡ nào cũng phải nghiến răng nuốt xuống yến thanh ti có thể hoàn toàn xác định du phu nhân này tuyệt đối không phải là người tốt đẹp gì cho cam tối hôm qua bị chơi một vố như vậy mà bà ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng như vậy công phu nếm mật nằm gai không phải dạng vừa đến y dạ dùa còn trào thua luôn ấy thế mà còn nói bị ngã h ừ h ừ trên đất có tay à mà có thể ngã thành đẹp như vậy mặt du phu nhân hiện giờ khá dọa người tối hôm qua cả cô lẫn hạ an lan đều dùng hết sức mà tát bà ta qua một đêm dù bất sưng nhưng dấu tay vẫn còn rõ như in du hí ngồi một bên vùi đầu ăn cơm không lên tiếng hạ lao thái g ấ p cho hiến thanh ti một chiếc tiểu long bao ngoan an đi nào tựa như bà không thèm để ý những chuyện khác cũng không nghe thấy mọi người nói chuyện gì tiến thanh ti gật đầu bà ngoại c ũ n g ăn đi cô mỉm cười nhìn dấu tay trên mặt hạ như sương càng làm cô thấy ngon miệng ăn được thêm hẳn hai cái bánh bao hạ lao ra nhìn dấu tay trên mặt hạ như sương quả thật có chút đáng sợ nhìn bà ta lúc ăn cơm tay còn run rẩy lộ ra hai vết c h ó i thì cả kinh hỏi như sương rốt cuộc con có chuyện gì tay của con sao tay con lại có vết trói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đừng sợ hạ gia nhất định không để cho con bị bắt nạt hạ như xương tay múi túi đầu xuống nói chú đừng hỏi nữa mà thực sự là con bị ngã con không sao hết hạ lao ra cảm thấy không đúng rõ ràng con hạ lao thái để đua xuống h ơ i hợt nói sáng sớm ngày ra có cho ai ăn cơm không bội uyển bà nhìn như sương hạ lao thái hở hưng đảo qua hạ như sương nói nó đã nói không có việc gì thì chính là không có việc gì ông cứ hỏi đi hỏi lại không thấy phiền à. trong lòng hạ như sương giống như là bị kim đâm vậy đau nhói khó chịu bà ta nói chú cô con không làm sao hết thật sự không có việc gì chỉ là ngoài ý muốn một chút thôi nếu quả thật có chuyện còn làm sao có thể không nói hạ lao ra thở dài nhưng mà nhà chúng ta không thể cứ để vậy được hôm nay con nói cho rõ ràng chú hạ an lan để đua xuống nói là con đánh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang tiến thanh ti là người ngạc nhiên nhất bác mà lại mắt du hi mở to con mở nó ông ta chịu tội thay hiến thanh ti sao con yêu nghiệt này đúng là người gặp người thích mà du hi liếc mắt nhìn mẹ anh ta một cái chỉ muốn nói mẹ thấy chưa mẹ thắng nổi sao duy chỉ có hạ lao thái vẫn bình tĩnh không lộ ra chút nào ngạc nhiên dường như câu trả lời của hạ an lan cũng không làm bà bất ngờ trên mặt hạ như xương thoáng lộ ra vẻ tuyệt vọng mấp máy môi một chút muốn nói cái gì nhưng thôi không nói nữa ủ rũ túi lầu xuống hạ lao ra ngạc nhiên hỏi sao con lại đánh như sương t i ế n thanh ti liếm liếm khỏe miệng trong lòng như bị lửa đốt xong rồi xong rồi cô làm chuyện tốt mà lại phải để bác gánh sao không được từ trước tới nay cô làm việc chưa từng sợ bị người khác biết cô vội nói chuyện này là con nhưng cô còn chưa nói hết hạ an lan đã lạnh lùng lên tiếng những chuyện con làm tự con có cân nhắc không cần phải giải thích với ai hạ lao ra có chút tức giận nhưng con cũng không thể làm như thế sao lại nặng tay như vậy những gì cô ta phải chịu là lẽ đương nhiên y ế n thanh ti có chút hối hận tối vì tối hôm qua đã ra tay hơi nặng với du phu nhân sớm biết thế này đã đánh ở chỗ không nhìn thấy bắt chuyện này t r ư ơ n g một nghìn lẻ mười lăm ông ấy không nên bảo vệ cô sao yến thanh t i còn chưa dứt lời hạ lao thái đã đẻ tay cô lại chuyện của người lớn trẻ con đừng xen vào ăn cơm hạ an lan xoa đầu cô một cái ăn cơm đi hạ lao ra tức giận nói an lan nói rõ ràng xem chuyện gì xảy ra sắc mặt hạ an lan lạnh xuống ba không cần phải hỏi nhiều như vậy con con ăn xong rồi đi trước hạ an lan đúng vậy nói với yến thanh t i Thanh tì, lát nữa thư ký của bác sẽ mang đến mấy tài liệu để con ký con con ký cái gì hạ an lan véo véo mắt ô bảo con ký thì con cứ ký đi bác không hại con ây vậy cũng được tạm biệt bác tạm biệt hạ lao ra nói với hạ lao thái bà nhìn xem sao nó lại như thế sao nó có thể đánh người hạ lao thái từ từ nói từ nhỏ đến lớn ông đã thấy an lan làm sai chuyện gì chưa cái này con của hai cụ từ nhỏ đến lớn đúng là chưa hề khiến hai cụ bận lòng cái này đồng nghĩa với việc những chuyện hạ an lan làm đều đúng cho dù đánh người thì bên có lỗi cũng là đối phương hạ lao ra nhìn về phía hạ như sương nó làm sai cái gì bữa cơm này đ ế n thanh ti ăn không nổi nữa cô không có thói quen để người khác chịu tội thay cho mình nhiều lần cô muốn nói nhưng đều bị hạ lao thái cản lại ăn cơm xong hạ lao thái để y ế n thanh ti đẩy bà ra vườn hoa dạo vài vòng ra đến ngoài y ế n thanh ti nói bà ngoại là con đánh hạ như sương bác lan chỉ tắt bà ta một cái thôi chính con là người tắt nốt bên còn lại c ò n chói bà ta treo ngoài cửa sổ chuyện này do con làm không liên quan gì đến bác lan cả hạ lao thái ngược lại có chút n h ạ c nhiên cười nói con thật đúng là lợi hại nha nhưng mà sao lại không có liên quan đến bác con bác con cũng đánh mà không phải bác con chỉ tắt một cái thôi hạ lao thái kéo tay hiến thanh ti nói đấy cũng là đánh đấy thôi cho nên bác con nhận cũng chẳng sai hiến thanh ti gãi đầu nhưng mà con mới là đấy là bác của con bác trai bảo vệ cháu gái là chuyện không nên sao con là người dám làm dám chịu không có thói quen để người khác chịu tội thay hạ lão thái xoa mặt yến thanh ti đấy là b á c con không phải người khác yến thanh ti sửng sốt một lúc sau đó mới ôm lấy hạ lao thái dê linh d xong rồi mọi người cứ cưng chiều con như thế sau này con sẽ ngày càng xấu tính hơn càng không kiêng nể gì mà gây thai họa khắp nơi mất hạ lao thái xoa đầu yến thanh ti không sao cả con có xấu nữa thì bà ngoại vẫn thương con buổi sáng nhạc thính phong theo lệ đi tới hạ gia chơi đấu địa chủ với yến thanh ti và hạ lao thái yến thanh ti bèn nói với anh chuyện tốt cô đã làm nhạc thính phong đấm ngực d ậ m chân làm chuyện xấu mà không gọi anh bà ngoại con cũng phải vào ở chung hạ lao thái cười ha hả nói được nha chỉ cần bác con đồng ý thôi nhạc thính phong đau khổ rên lên một tiếng cái này còn khó hơn lên trời buổi trưa hai cụ đi nghỉ trưa nhạc thính phong trở về khách sạn xử lý chút chuyện lúc yến thanh ti trở về phòng lại trùng hợp đụng phải hạ như sương cô cố ý khiêu khích nói không ngờ du phu nhân lại kiên cường như vậy thật khiến người ta bội phụ yến thanh ti cười xấu xa xem ra đúng như bà nói rồi tôi chính là người được voi lại đòi tiên nếu bà vẫn ở tại nhà này vậy thì sau này tôi sẽ chăm sóc bà thật tốt đảm bảo sẽ khiến bà thoải mái hài lòng t r ă m m ư ờ 1 sáu tôi nhìn bà không vừa mắt nên tôi đánh đấy lúc muốn hành hạ một người hiến thanh ti tuyệt đối sẽ phát huy trí tưởng tượng siêu việt của mình một khi cô đã nghi ngờ hạ như sương kể cả khi không có chứng cớ cũng mặc kệ có trách van hay không không phải phận sự của tôi tôi nhìn bà không vừa mắt nên tao đánh bà đấy dù sao cô cũng chẳng phải là loại người hiền lành hạ như xương biết yến thanh ti muốn lật mặt với bà ra muốn chỉnh chết bà hiện tại trên mặt bà vẫn còn đau cả người cũng thế nhưng bà vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh bà ta nói cô bé à, làm người âm độc quá thì không tốt đâu không ai thích người xấu xa độc các cả yến thanh ti n h t môi cười cho nên báo ứng của bà tới rồi đó nếu quả thật là ngường trong một gia đình bất kể cô có như thế nào mọi người vẫn thương yêu cô giống như nhạc thính phong vậy yêu ai yêu cả đường đi lối về ngay cả những mặt xấu xa và khuyết điểm của cô anh cũng thích anh từng nói không có bất kỳ chỗ nào trên người cô mà anh không thích nếu đã không thích thì mặc kệ có tốt bao nhiêu vẫn là không thích giống như hạ như x ư ơ n g những gì bà ta biểu hiện ở hạ gia phải nói là không có điểm gì đáng chê trách nhưng bác của cô có thích bà ta không không còn bà ngoại thì xem ra cũng chẳng ưa lắm hạ như sương nói thời gian sẽ cho cô biết tất cả những chuyện cô làm là sai tiến thanh ti cười lạnh thời gian cũng nói cho bà đ ừ n g chọc vào tôi những người từng chọc phải tôi một là chết hết hai là đang trên đường chết chẳng hạn như bà hai người đang nồng nhiệt tán gấu thì một người nữ giúp việc đi lên tiểu thư thư ký tiên sinh phái tới đang chờ cô dưới nhà muốn cô ký một ít văn kiện được tôi xuống đây y ế n thanh ti liếc hạ như sương một cái bà đoán xem bác để tôi ký cái gì nói xong cô đi thẳng xuống hạ như sương vẫn đứng đó một hồi không núp ních thư ký của hạ an lan nhìn thấy y ế n thanh ti thì vội đứng lên tiểu thư tôi tới hơi trễ đáng ra nên tới sớm hơn một chút không sao anh ngồi đi nsu ở a khi yến thanh ti ngồi xuống thì nhìn thấy chồng văn kiện trên bàn hỏi những thứ này chẳng lẽ đều phải ký hết ừm đúng là có hơi nhiều nhưng mà chỉ cần ký tên rồi lấy dấu vân tay cũng không tốn thời gian lắm đâu thưa cô thư ký hai tay đưa bút lên mở ra một tập tài liệu rồi chỉ vào cuối trang tiểu thư ký chỗ này ạ tiến thanh ti không hỏi nhiều xoẹt xoẹt ký tên mình vào rồi nhấn tay vào mực in dấu vân tay lên trên tên mình làm xong toàn bộ tiến thanh ti vẫn không biết những thứ cô ký vào là cái gì dù sao bác cô cũng chẳng lừa gạt gì cô ấn xong dấu vân tay cuối cùng tiến thanh ti mới tùy ý hỏi đây là cái gì kết quả thư ký nói cho cô tiểu thư đây là văn bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản ạ tiên sinh chuyển cho cô một số bất động sản và tài sản trên danh nghĩa ạ chiếc bút máy trong tay khiến thanh ti rơi xuống mặt đất cô nuốt nước miếng mới vừa rồi cái cô ký là nhiều như thế đó là bao nhiêu tài sản ánh mắt khiến thanh ti dần dần phát sáng những thứ này sau này đều là của tôi thư ký cười gật đầu vâng ạ còn một phần khác đang được chỉnh sửa sau này sẽ chuyển tới danh nghĩa của tiểu thư yến thanh ti sờ chán một cái không có sốt đột nhiên cô có cảm giác muốn ăn chơi trách táng di động phát ra âm thanh báo tin nhắn đến yến thanh ti nhìn thấy là ngân hàng gửi tin nhắn đến báo có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của cô nhìn con số trên màn hình yến thanh ti thiếu chút nữa không cầm nổi di động chương một nghìn không trăm mười bảy tao không tin tao đấu không lại mày nếu không phải thư ký vừa mới nói cho cô y ế n thanh ti còn tưởng mình lại nhận được tin nhắn lựa gạt nào đó y ế n thanh ti giơ di động hỏi những thứ này là b á t chuyện thư ký cười nói đúng ạ qua một lúc lâu yến thanh ti mới hét lên một tiếng phát tài rồi cô một chút khách khí cũng không có nói anh về giúp tôi cám ơn bác tôi rất thích vâng ạ tôi nhất định truyền lời xin phép cáo từ trước đi đi đi đi anh vất vả rồi sau khi thư ký rời đi yến thanh ti ôm di động cười ngu một lúc lâu nếu không phải bà ngoại cô còn đang ngủ thì cô còn muốn nhào và o ôm hạ lao thái h ồ n một cái yến thanh ti nâng môi cười những thứ du phu nhân mong muốn bây giờ lại thành của cô nghĩ sao cũng thấy thật thoải mái nữ giúp việc lần trước báo cho yến thanh ti chuyện du phu nhân gặp mặt la thường tiến tới nói nhỏ với cô một câu tiểu thư lúc cô ký hợp đồng du phu nhân vẫn đứng nhìn một lúc lâu rồi mới lên tầng h t i ế n thanh ti n h u ế c môi cười bà ta đương nhiên muốn biết tôi ký cái gì sau này theo dõi bà ta ký vào dạ t i ế n thanh ti tò mò hỏi này cô tên là gì là tự muốn nói cho tôi hay là bác bảo cô làm nữ giúp việc nói tôi tên a tương là tiên sinh nói sau này tôi là người của tiểu thư phải làm việc cho tiểu thư tiến thanh ti gật gật đầu bác đúng là cáo già mà du hi liếc mắt nhìn mẹ bà ta vào phòng anh nói ngồi ngây người một lúc lâu một câu cũng không nói du hi thầm than thở cuộc sống như thế này tới bao giờ mới kết thúc anh ta không nhịn được nữa mở miệng hỏi mẹ cứ ăn nhờ ở đậu như này mẹ thoải mái l à m sao du phu nhân lấy lại tinh thần trả lời lại mẹ của con chính nhờ ăn nhờ ở đậu như thế này mấy chục năm mới đổi được địa vị hiện tại của chúng ta ở du ra đấy con hiểu không du hí thở dài không nói thì thôi đã nói thì lại chả có gì tốt trước kia thì là ăn nhờ ở đậu nhưng bây giờ bọn họ chẳng phải có du ra sao tiền trong tay cũng đủ sống cả đời tại sao lại phải trở về cuộc sống như thế này du phu nhân vớt ve mặt con trai nói con trai con muốn ăn chơi rồi chờ chết con muốn sống trong nhung lủa cả đời thì điều kiện đầu tiên con phải có năng lực thật lớn nếu không con sẽ bị người ta bắt nạt mẹ đã chịu tội mẹ không muốn con phải trải qua cuộc sống như địa ngục đó con biết chưa du hí ngồi dậy nói chúng ta quay về du ra rồi giữ quan hệ thân thích với hạ già không được sao không phải của mình thì mình không nên tham chỉ cần không gây chuyện với hiến thanh ti thì cô ta cũng không làm gì chúng ta cả cô ta rất xấu xa độc ác nhưng không phải không có nguyên tắc sắc mặt du phu nhân có chút chán trường bà ta lắc lắc đầu con trai ngay khi vừa mới bắt đầu mẹ đã không có đường lui nếu không có hiến thanh ti thì chẳng có gì phải lo lắng chúng ta có thể sống vô tư lự nhưng cô ta cô ta là một biến số có một số việc mẹ không cách nào giải thích được với con nhưng con phải hiểu nếu có một ngày mẹ mẹ thật sự thôi chờ qua chuyện này con ra nước ngoài đi du hi có cảm giác một khắc vừa rồi mẹ của anh ta có chút gì đó không đúng lo lắng hỏi mẹ vừa rồi mẹ muốn nói cái gì du phu nhân lắc đầu lại một lần nữa đề cao tinh thần chiến đấu không có gì mẹ không tin mẹ không thắng được cô ta nếu như người hạ ra đứng về bên phía mẹ thì dễ nói nhưng mẹ nhìn xem trừ ông ngoại thỉnh thoảng nói giúp mẹ một câu thì trong mắt bác với bà ngoại chỉ có yến thanh thi t r ư ơ n g một nghìn lẻ mười tám có tàn nhẫn cỡ nào cũng phải cười mà đối mặt du phu nhân cười lạnh một tiếng trong mắt hừ hừ hừ mắt thì cũng có thể bị móc ra mà mẹ đừng làm mấy chuyện vô liêm xỉ nữa bây giờ chúng ta ở lại cũng chỉ khiến người ta chán ghét thôi không bằng tránh đi trước mẹ biết mẹ còn biết rõ hơn con mẹ đã tính tốt lắm rồi con nghỉ ngơi đi chân này cũng nên bỏ đi rồi du hi sửng sốt chả lẽ mẹ biết chân anh ta chỉ d ở vờ thôi à yến thanh ti rất vui sướng nhắn cho nhạc thính phong một tin nhắn thoại nói cô bây giờ cũng có thể bao nuôi anh rồi nhạc thính phong sau khi nghe xong thì xanh mặt bao nuôi anh bên cạnh có một giọng chê cười vang lên con xem con xem bây giờ ngay cả ưu thế về tiền cũng mất mẹ thật lo lắng thay cho con nhạc thính phong ngẩng đầu lên mẹ có thể đừng nói gì được không nhạc phu nhân b i ể u môi một cái mẹ chỉ nói sự thật mặc dù như thế có hơi khó tiếp nhận nhưng mà hiện thực có tàn nhẫn hơn nữa cũng phải mỉm cười mà đối mặt nhà con trai khoe miệng nhạc thính phong giật giật không thèm để ý tới bà nữa nhạc phu nhân đến gần con trai con trai chuyện mẹ nói con vẫn chưa nói với thanh ti à buổi trưa lúc nhạc thính phong ở hạ gia thì nhận được tin nhắn của nhạc phu nhân nói bà một mình tới dung thành trước đã đến khách sạn t i ê u anh về và không nói cho bất kỳ ai chuyện bà đã đến đây vì vậy nhạc thính phong mới nói với yến thanh ti khách sạn có chút chuyện cần giải quyết sau đó liền đi về nhạc thính phong trấn mắt không phải chính mẹ nói không được cho ai biết sao nhạc phu nhân hài lòng vỗ vai nhạc thính phong c h ậ m không ngờ sau khi có vợ vẫn nghe lời mẹ như vậy không tệ nhạc thính phong đĩu môi h ừ chỉ là con sợ mẹ một mình tới đây mà không nhớ mang theo lễ vợ tới chuyện này nếu để người của hạ gia biết sẽ mất mặt thôi nhạc phu nhân sao mẹ không đợi các bác cùng tới mà phải lén lén lút lút đến trước làm gì ai còn không phải mẹ nhạc phu nhân thở dài một tiếng trong lòng buồn rầu từ đêm quyết định tới dung thành nhạc phu nhân ở tô ra mà cứ như ngồi trên đống lửa ă n không ngon ngủ không yên cứ nghĩ tới những lời nói bị hạ an lan nghe được là tim bà lại đập thình t h ị n h nhạc phu nhân rất lo lắng không biết chuyện bà gây ra có ảnh hưởng tới lần cầu hôn này không bà ở nhà suy nghĩ mấy ngày rồi quyết định tới trước thăm dò tiếng gió xem sao nhạc phu nhân hỏi con trai con trai cái đó con có biết hạ an lan ông ta như thế nào có phải loại nhỏ mọn thích so đo người khác không nhạc thính phong không cần suy nghĩ nói luôn biết chứ đương nhiên con biết con vốn cho rằng hạ an lan chắc cũng là một người lòng dạ rộng rãi dù sao ông ta cũng ngồi ở vị trí cao như thế cơ mà nhưng nhạc phu nhân nghe đến đây thì c h ộ t dạ tay run rẩy nhưng nhưng cái gì nhạc thính phong hừ một tiếng nói ông ta không dễ ở chung một chút nào còn cực kỳ khó giải quyết đã nhỏ mọn còn không độ lượng lại còn cực kỳ bá đạo nhạc thính phong vừa nghĩ tới chuyện hạ an lan không cho phép anh mang yến thanh ti ra ngoài buổi đêm cũng không cho anh ở lại hạ ra bình thường trời vừa tối đã đuổi anh như đổi tà cứ làm như anh ở lâu thêm một chút sẽ đem yến thanh ti bắt đi không bằng nhạc phu nhân vừa nghe thấy thế liền đưa tay ôm mặt têu một tiếng xong rồi nhạc thính phong thấy kỳ quái mẹ sao thế nhạc phu n h â n nắm chặt lấy tay nhạc thính phong con trai mẹ sợ lần này cầu hôn có thể không thành công làm sao đây chương một nghìn lẻ mười chín để ôm được vật cắt tường về n h à thì chỉ có nước liều mạng xong lên nhạc thính phong vô vỗ bả vai bà mẹ không thể không sao cả chúng ta cứ ở lì tại nhà ông ta không đi dù sao chỉ cần thanh ti thích con thì con không tin ông ta có thể chia ương rẽ thúy chưa kể còn có bà hạ nữa bà ấy thích con bà hạ mới là người lợi hại nhất chỉ cần hạ gục hạ lao thái là được nhạc phu nhân gật đầu được liền chuyển mục tiêu tấn công trọng điểm lên gì bội huyện nhưng mà mẹ sợ lắm bà thực sự sợ hạ an lan mấy ngày nay ở nhà bà lục một ít tin tức và video của ông xem thử ai rẻ càng xem càng sợ rõ ràng nhạc phu nhân còn chưa gặp hạ an lan đã tự mình dọa mình muốn ngất xỉu mẹ đừng sợ mẹ nghĩ xem thanh thi bây giờ chính là bảo bối của hạ gia là đứa bé hạ lao thai yêu quý nhất mà thanh ti lại về phe chúng ta nhạc phu nhân mẹ miệng mắt thì ngân ngấn nước miệng thì lẩm bẩm một câu sớm biết thế đã không nói bà không phải là người biết làm chuyện xấu không có thanh ti ở đây làm cái gì cũng không tốt lần này vì để ôm được vật cắt tường về nhà bà không quan tâm được nhiều cái như vậy chỉ có thể nhắm mắt liều mình xông lên thôi bốn giờ chiều du phu nhân tìm một chỗ vắng người thừa dịp không ai trông thấy nói với hạ lao r a chú con có chút việc muốn nói với chú con nói đi có thể làm giúp thì chú nhất định sẽ giúp hạ lao r a cho rằng bà ta định nói chuyện vết thương trên mặt du phu nhân lắc đầu cười một cái chú bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa cả rồi nhìn thấy cô bình phục lòng con cũng yên tâm hơn nữa con ở đây lâu như vậy cũng nên về thôi ngày mai con định đứa du hy về ông nội bà nội của nó cũng rất nhớ nó hạ lao r a có chút ngạc nhiên nhưng ông từ chối theo lý thuyết thì chú nên đồng ý nhưng chỉ là bây giờ về thì không ổn lắm hai ngày nữa là trung thu rồi hiếm có dịp nào con về đây mà ngay trung thu cũng ở không lại nếu về lúc đó thì nhà chồng con sẽ nghĩ như thế nào không bằng đợi đến khi tô ra đến nói chuyện hôn sự của thanh ti xong thì con với du hí hay về thật ra thì hạ lão già chỉ lo hạ như x ư ơ n g đem khuôn mặt in hai cái dấu tay kia về nhà người du r a vừa thấy chắc chắn cho rằng du phu nhân bị người hạ gia đánh tóm lại vẫn là tổn hại tới thanh danh của hạ gia mặc dù hạ lao gia có nghi ngờ lý do hạ an lan ra tay nhưng đứng giữa hai người bọn họ thì hạ lao gia vẫn nghiêng về con trai mình hơn du phu nhân do dự một hồi nghĩ cái này chú thanh ti có chút hiểu lầm với con nếu con ở lại cũng không tốt lắm nó sẽ không vui hạ lao ra thở dài có hiểu lầm thì phải giải trừ con là người lớn phải bao dung với nó một chút tính nết thanh ti đúng là có chút vấn đề hơi tàn nhẫn một chút nhưng cái này cũng không thể trách nó về sau chú sẽ bàn với cô con xem con nên mời một t h ế y dạy lễ nghi về cho nó hay không hạ như sương gật đầu như vậy cũng tốt vậy con chờ hôn sự của thanh ti được định ra rồi về vậy vậy được rồi hai ngày nay con đừng nghĩ cái gì nghỉ ngơi cho khỏe đi vậy con xuống bếp xem tối nay ăn gì ai con đúng là không chịu ngồi yên đi đi hạ như x ư ơ n g xoay người sắc mặt bà ta lạnh xuống rõ ràng giữa bà ta với hạ an lan thì hạ lao ra vẫn nghiêng về con trai ông ta hơn c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi vậy tôi cũng chẳng cần giả bộ làm người tốt nữa ông cho rằng người ra tay là hạ an lan nên thậm chí còn không thèm hỏi bà ta lý do tại sao bị đánh tựa như không hề có chuyện gì cả chẳng qua hạ như sương đi được hai bước đã ngừng lại bà ta nhìn thấy yến thanh ti đang đứng cách đó không xa cười mà như không cười nhìn bà ta hạ như sương cau mày đang muốn mở miệng nói thì yến thanh ti đột nhiên đi tới mắt cô nhìn thẳng ngay lúc đi qua cô h í ý c h mạnh lên bả vai của du phu nhân một cái sức yến thanh ti rất mạnh hạ như x ư ơ n g lúc trước vốn bị đau vai ngày hôm qua lại bị yến thanh ti hành hạ qua nên càng đau một cái đụng này khiến bà ta đau đến kêu thảm một tiếng đứng không vững ngã ngồi xuống đất yến thanh ti ngạc nhiên xin lỗi nha du phu nhân sao bà đi bộ lại cúi đầu n h ờ không nhìn thấy có người đi tới thì sao hạ như sương bị đau sắc mặt càng khó coi cô loại thủ đoạn vụng về thế này y ế n thanh ti nhân phẩm của cô có thể kém hơn được sao y ế n thanh ti giơ tay nhân phẩm đó là cái quỷ gì vậy bà quan tâm thủ đoạn của tôi có vụng về hay không làm gì có tác dụng là được dù sao bây giờ chịu đau chính là bà y ế n thanh ti nhìn thấy hạ lao ra đi tới liền đem du phu nhân kéo lên kết quả bà ta lại nói không cần cô giả bộ làm người tốt yến thanh ti cười lạnh một cái đang chờ chính là những câu này của bà đây nếu không cần tôi đỡ vậy tôi cũng chẳng cần làm người tốt làm gì nói xong yến thanh ti thả tay ra hạ như x ư ơ n g không có chỗ r ử a lại ngã xuống hạ như x ư ơ n g kêu thẳng một tiếng hạ lao ra tới nhanh hơn hỏi chuyện gì vậy thanh ti con vừa mới làm gì vậy yến thanh ti vô tội nói du phu nhân bị ngã con tốt bụng muốn đỡ dậy thì bác ấy lại bảo con không cần giả bộ người tốt vậy con thả tay ra thôi cô hạ như sương đau đến n g h e r ằ n g một lần nữa bà ta lại thấy được thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ nói láo không c h ư ớ c mắt của yến thanh ti hạ lao ra nhìn yến thanh ti một cái rồi lại nhìn hạ như sương ông lắc đầu than thở cùng là người một nhà cả thanh ti như sương là trưởng bối của con con phải tôn trọng bác ấy một chút tiến thanh ti khôn khéo gật đầu vâng con biết rồi ạ như sương con cũng bao dung với thanh ti một chút tiến thanh ti l é n cười đúng vậy du phu nhân dù sao cháu cháu cũng là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơn cả con của bà cô cố ý nhấn mạnh hai chữ đứa trẻ vô cùng rõ ràng du phu nhân cắn răng nuốt xuống gật đầu nói bác không so đo với cháu vậy thì c ả m ơn yến thanh ti phất tay một cái đi lên tầng cô đi ngang qua a tương ngoắc tay với cô ta một cái a tương theo yến thanh ti lên tầng yến thanh ti viết một danh sách đưa cho a tương đi ra ngoài mua giúp tôi c h ú t đ ồ tối nay cần dùng vâng tiểu thư đến bữa tối hạ an lan do có nhiều c ô n g chuyện quá nên chưa về lúc ăn cơm hiến thanh ti ngồi bên cạnh hạ lao thái nhìn hạ như sương ăn cơm tay bà ta run lẩy bẩy khiến cô không cẩn thận ăn nhiều thêm một bát cơm ăn xong du hí là người đầu tiên trốn vào trong phòng du phu nhân cũng không ngồi ngây thêm nữa mà rời đi cùng với du hí hiến thanh ti cùng hạ lao thái ngồi dưới tầng xem tiêu phòng điện xem xong hai tập phim cụ thỏa mãn mà về phòng tiêu phòng điện đã chiếu hơn mười mấy tập tỷ suất người xem càng nâng cao độ hot trên mạng đã vượt quá mức thanh ti có thể tưởng tượng nhất là người xem lại chú ý tới nhân vật phản diện của cô còn hơn cả nữ chính chị mạch nhiều lần gọi điện nói gần đây không ít sâu gửi lời mời cô t h a m g i a nhưng đáng tiếc cô vẫn luôn ở hạ gia không có cách nào báo cho cô được chị mạch ai toán nói nếu như lợi dụng chuyện này mà tiến hành tuyên truyền thì hiệu quả càng tốt hơn Trước nói với bà ấy rằng bác đang rất mong được gặp bà ấy đấy nếu như là bởi vì những chuyện khác hiến thanh ti không thể nào bỏ qua cơ hội tốt thế này nhưng mà không có gì quý hơn chuyện tìm được người thân hiến thanh ti đang định lên lầu đúng lúc đó nhạc thính phong gọi điện thoại đến cho cô cho chuyện được một hồi nhạc thính phong mới nói với cô mẹ anh một mình lén đến dung thành rồi còn bảo anh không được nói cho em biết n ữ a kia y ế n thanh ti kinh ngạc a tại sao lại kết quả câu nghe thấy tiếng mắng mỏ của nhạc phu nhân phát ra từ trong điện thoại cái thằng nhóc thối tha này đã bảo là không được nói với thanh ti mà lại con còn cứ nói à đó là vợ con con không thể nói với cô ấy được hay sao y ế n thanh ti không nhịn được bật cười đợi một lát sau điện thoại được chuyển đến tay nhạc phu nhân bà than phiền với thanh t i thanh t i bác lén chạy đến đây đấy bác muốn thám thính tình hình quân địch một chút tại ông bác của con cả đấy con không biết mấy ngày hôm nay bác đều lo ngay ngáy không một đêm nào có thể ngủ yên giấc cả bác đừng có lo lắng mà không cần phải sợ đâu bác con là một người rất tốt lại phong độ nữa bác ấy sẽ không so đo với bác đâu mà yến thanh ti đang nói ngẩng đầu lên thì đã thấy hạ an lan không biết ông đứng trước mặt cô từ lúc nào cô sợ tới mức bỏ điện thoại xuống gọi một tiếng bác nhạc phu nhân trong điện thoại nghe thấy yến thanh ti gọi bác bà lại tưởng cô đang nói chuyện với bà liền nói bác vừa nhìn thấy mặt ông ta là đã biết ông ta chính là cái loại nhỏ nhen không có độ lượng thích so đo tính toán với người khác thôi được vì hạnh phúc của con và thằng con ngốc của bác bác đành bất chấp vậy giọng nói của nhạc phu nhân trong điện thoại loang thoáng truyền ra ngoài khiến thanh ti toát mồ hôi hột cô lén lút đưa tay định tắt điện thoại đi nhưng lại bị hạ an lan rút lấy ấn vào nút loa ngoài giọng của nhạc phu nhân vang lên một cách rõ ràng thanh ti sau này nếu như bác con mà không đồng ý chuyện hôn sự của con và thính phong thì hai đứa bỏ trốn đi đợi đến lúc nào có con hăng về không được không được có con rồi cũng không thể về loại người tính toán chi ly tính cách ngang ngược không hiểu đạo lý như ông ta không chừng sẽ cướp cháu nội đi mất ôi cháu nội của tôi tiến thanh ti che mặt bác ơi đừng nói nữa hạ an lan chậm dãi nói đứa bé họ hạ ý tưởng này cũng hay lắm giọng nói trong điện thoại ngưng bặt bầu không khí vô cùng xấu hổ và l u n g túng yến thanh ti chỉ cảm thấy may mắn cả đời của mình đã dùng hết sạch rồi thời gian dường như ngưng đọng lại một lúc sau trong điện thoại liền vang lên tiếng hét của nhạc phu nhân a a a con trai mở cửa sổ ra cho mẹ mẹ muốn nhảy xuống tiếp theo đó điện thoại liền bị cút tiếng tút tút vọng ra từ trong máy yến thanh ti mặt đầy quẫn bách quay sang cười hì hì với hạ an lan hạ an lan nhìn yến thanh ti cười hỏi nói xấu bác đấy hả t i ế n thanh ti lắc đầu lia lịa đâu có ạ con đang khen bác mà thật đấy khen bác rất phong độ hạ an lan thản nhiên nói bác là người keo kiệt chi ly ngang ngược không hiểu đạo lý làm sao mà phong độ được chứ phong độ mà phong độ thật mà gương mặt cao quý lạnh lùng của hạ an lan hoàn toàn đang tỏ vẻ ta không tin ông bỏ lại một câu rồi bước lên lầu vừa nãy là số của nhạc thính phong đúng không b à ấy chắc đang ở khách sạn dù sao cũng nên đi y ế n thanh ti vừa nghe thấy thế liền đuổi theo kéo lấy tay của hạ an lan bác ơi bác nhạc ngày xưa cũng coi như là em gái của bác mà cũng coi như là một đôi thanh mai trúc mã đúng không chỉ là xa cách đã lâu nên cũng không hiểu lắm về con người bác tôi h hạ an lan dừng lại nói b à ấy nói rất đúng không sai một chút nào hết bác chính là một người ngang ngược không biết đúng sai đấy bảo với bà ấy bác rất mong được gặp bà ấy đấy t r ư ớ c 1022, mẹ không bằng mẹ câu luôn ông chú hạ an lan đó đi y ế n thanh ti rên lên một tiếng bác đã không còn là ông bác mà cháu biết nữa rồi hình tượng vĩ đại của bác tấm lòng rộng lớn của bác đâu mất rồi bác gái thật là đáng thương tại sao lần nào cũng xui xẻo bị bắt gian tại trận thế này cơ chứ trong khách sạn vẻ mặt của nhạc phu nhân đầy b ị thương con trai mẹ đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi thính phong thở dài mẹ nhảy từ đây xuống chết xấu lắm hay là con tìm cho mẹ một sợi dây thừng nhé nhạc phu nhân nghe thấy thế liền khóc n ư ớ c nở giơ tay lên đánh cho nhạc thính phong mấy cái cái thằng nhóc thối tha này con có phải là con trai của mẹ nữa không đấy mẹ làm thế còn không phải là vì mày à nếu không phải là vì lấy vợ cho mày mẹ làm gì đến nỗi nhạc thính phong đội nói con nói đùa con nói đùa ấy mà mẹ đừng coi là thật con nói đùa ấy mà bác của thanh t i cũng chẳng cần thiết phải tính toán với mẹ mấy chuyện còn con này đâu đúng không nhạc phu nhân tức giận nói nhưng ông ta vừa mới nói lấy thôi sau này để đứa bé theo họ hạ con xem ông ta cầm thú đến như thế đấy nhạc thính phong gật đầu đúng cầm thú nhạc phu nhân lại bắt đầu đau lòng ôi cháu nội của mẹ nhạc thính phong an ủi bà mẹ không sao đâu đứa bé họ hạ thì có sao mẹ là bà nội của nó cơ mà cùng lắm thì con và thành t i lại sinh cho mẹ thêm mấy đứa nữa nhạc phu nhân vỗ một cái lên vai anh con tưởng là sinh con dễ thế à. nhưng mà mẹ nghiêm túc mà nói cuộc điện thoại lúc nãy là số của con mà mẹ lại đang nói chuyện cái lao cáo g i ả hạ an lan chắc chắc đã biết mẹ đến lạc thành rồi hay là ngày mai đến nhà họ hạ luôn nhé mẹ anh vừa mới dứt lời nhạc phu nhân đã cứng đờ ngã nhào xuống rồi nhắm mắt lại mẹ mày chết rồi không đi có bác mày ở thì tốt xấu gì mẹ còn có chút đảm bảo nhưng mà bác ấy không ở đây thì mẹ mày chỉ có nước bị người ta làm thịt mà thôi mẹ mẹ già rồi đầu hóc lại không thông minh lắm không có ai làm thịt mẹ đâu yên tâm đi nhạc phu nhân đá cho anh một phát cái thằng nhóc thối tha này mẹ không thèm quan tâm đến con nữa được rồi được rồi mà con không nói thật nữa là được chứ gì mà ngày mai con sang đó hạ an lan hỏi thì con trả lời thế nào bây giờ nhạc phu nhân nhăn nhó nghĩ ngợi mười mấy phút sau cùng nói con cứ bảo là hôm qua mẹ mộng du đi đến đây hôm nay về rồi khoe miệng nhạc thính phong giật giật vài cái mẹ mẹ còn có thể nghĩ ra cái cách nào ngu ngốc hơn được nữa không nhạc phu nhân khóc nói dù sao thì mẹ cũng không đi muốn đi thì cũng phải đợi hai hôm nữa Lợi khi nào các bác còn đến các bác mẹ ớ i đi? Một mình m thì không đi đâu, kiên quyết không đi, chết cũng không kiên đi đâu, đi, cũng h ế t c không h n đi. ạ cảm Thính phong lắc đầu than thở, Phong con lắc c đầu mẹ, thấy lần này sẽ không thuận lợi Mẹ cũng cảm cũng t hay ấ y không thuận h lợi.、Hay、là hai đứa bỏ trốn đi nhạc thính phong cười ha h a bỏ trốn với năng lực của hạ an lan bọn con còn chưa chạy ra khỏi nhà họ hạ thì đã bị gô cổ về rồi vậy thì làm thế nào bây giờ nhạc thính phong đột nhiên nghiêm túc nhìn nhạc phu nhân mẹ hay là mẹ dùng mỹ nhân kế câu luôn ông chú hạ an lan đ ó đi nhạc phu nhân ghét bỏ nói hờ hờ vừa nãy ai nói mẹ lớn tuổi rồi lại không thông minh hả lúc còn trẻ cái tên c ậ n bã như nhạc bằng trình mà mẹ còn không quyến rũ được con bảo mẹ đã từng n à y tuổi đi quyến rũ một con cáo giả con coi trọng mẹ quá rồi đấy nhạc thính phong gật gật đầu cũng phải tiến thanh ti ảo não quay về phòng mình bình thường bác tốt như thế sao hết lần này đến lần khác cứ phải tính toán với bác nhạc thế nhở ngày kia là trung thu rồi người nhà họ tô cũng sẽ đến hôn sự của cô liệu có định ra được không đây ngày mai phải đi tìm bà ngoại nói chuyện này mới được để bà q u ả n bác không thể để bác ấy lại so đo với bác gái được t r ư m hai m ư ơ một ngày cấu xé với bà ba trăm lần tôi cũng không ngại nhiều y ế n thanh ti thở dài một hơi bác nhạc cũng thật đen đủi sao lần nào cũng bị bác lan bắt quả tang thế nhỉ bây giờ cô thực sự cảm thấy lo lắng cho buổi gặp mặt hôm sau rồi đấy hy vọng đến lúc đó bác gái có thể toàn mạng mà trở về y ế n thanh ti lăn qua lộn lại trên giường ô i tâm trạng không tốt nha thật muốn làm chuyện xấu một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên y ế n thanh ti ngồi b ậ n dậy cực kỳ cảnh giác không ra mở cửa mà hỏi ai đấy chú du nói kể cả là trong nhà họ hạ cũng tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai thiểu thư tôi là a tương hai mắt y ế n thanh ti sáng rực a tương tìm cô vào lúc này tám mươi phần trăm là có chuyện cô bật dậy ra mở cửa cho a tương vào phòng a tương vừa vào phòng liền nói tiểu thư du phu nhân vừa mới ra ngoài rồi ạ tiến thanh ti vừa nghe thấy thế liền hỏi ngay lập tức bao lâu rồi vừa mới đi ạ tiến thanh ti ngay lập tức đi thay quần áo muốn đuổi theo du phu nhân ra ngoài vào lúc này tuyệt đối là có chuyện gì đó a tương vội và nói cô c ứ yên tâm tiên sinh đã cho người bám theo rồi yến thanh ti dừng lại cười nói tôi quên mất có bác ấy ở đây đâu đến l ư ợ t tôi ra tay nữa cô xua xua tay cô về nghỉ ngơi trước đi a tương đi rồi yến thanh ti đi vòng vòng trong phòng x á c h những thứ mà hôm nay a tương mua về đi đến phòng của du phu nhân lật chăn của bà ta lên đổ tất cả mọi thứ trong cái hộp lên giường sau đó phủ chăn lên vuốt vuốt những vết nhăn trên chăn tiến thanh ti cười khà khà đầy nguy hiểm ừ đợi đến lúc bà về đảm bảo sẽ cho bà một bất ngờ lớn đấy tiến thanh ti không ngủ mà cô cũng không ngủ được nghe ngóng động tĩnh cô không tin đêm nay du phu nhân không quay về gần sáng du phu nhân về đến nhà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ luôn đang ngủ say sưa bà ta cảm thấy hình như có cái gì đó lành lạnh đang dán lên đùi bà ta du phu nhân thò tay túm lấy cảm thấy hình như có cái gì đó đang rẽ rủa trong tay bà ta bà ta mở mắt ra nhìn dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ bà ta nhìn thấy thứ trong tay mình nửa đêm một tiếng hét trói thai đầy thê thảm vang lên trong nhà họ hạ Du phu nhân theo bản năng khoảng ngay cái thứ trong tay mình xuống dưới đất bà ta hét toáng lên rắn rắn có rắn cho dù là ai đi nữa nửa đêm nửa hôm bị một con rắn bỏ lên người đều sẽ sợ đến mức hồn vía lên mây thế này đâu đã hết bởi vì du phu nhân lại nhanh chóng cảm thấy có cái gì đó đang bỏ lên người mình bà ta sợ hết hồn lăn một vòng từ trên giường ngã nhào xuống dưới đất tha luôn cả c h â n xuống dưới sau đó bà ta liền nhìn thấy trên giường toàn là rắn với chuột du phu nhân ôm đầu hét lớn nhìn thấy những thứ đó lông thơ trên người bà ta đều dựng đứng da gà da vịt nổi hết cả lên đầu hóc quay cuồng dạ dày n h ộ t nhạo buồn nôn đợi đến khi tất cả đèn trong phòng đều được bật sáng du phu nhân mới phát hiện ra rằng đám rắn chuột đó tất cả đều là giả chỉ là đồ chơi làm rất giống thật mà thôi tự nó động đậy được Du phu nhân ôm ngực thở hồn hện t i ế n thanh ti là con nhỏ đó cái con tiện nhân này dâm một cái cửa phòng bà ta bị đá ra một đám người đang đứng trước cửa t i ế n thanh ti đứng khoanh tay ôm ngực ngáp một cái nói du phu nhân nửa đêm canh ba rồi mà bà vẫn còn gào toáng lên khiến cả nhà đều không ngủ được đến bà ngoại cũng bị bà làm cho tỉnh lại rồi bà muốn làm gì thế nếu đã ra ngoài rồi sao không ngủ luôn ở ngoài đi về nhà làm cái gì cả người du phu nhân run lẩy bẩy nhìn gương mặt đ i ể m nhiên của hiến thanh ti bà ta nuốt hận nói xin lỗi tôi tôi gặp ác mộng c h ư ơ n một nghìn không trăm hai mươi bốn tôi ghét bà thì tôi câu nói mới rồi của hiến thanh ti cố ý chỉ rõ hai điểm thứ nhất bà đã đánh thức bà ngoại d ậ y rồi đấy nửa đêm rồi mà còn hò hét cái gì muốn ăn đòn à. thứ hai nửa đêm bà đi ra ngoài quỷ mới biết bà đi làm cái gì trong lòng bà ta hốt hoảng bà ta rõ ràng biết những thư ở trên giường là tác phẩm của y ế n thanh t i nhưng vẫn phải nhẫn nhịn ai bảo bà ta bây giờ chẳng có tiếng nói nào ở nhà họ hạ cơ chứ cho nên chịu đựng nhẫn nhịn là thứ duy nhất trước mắt bà ta có thể làm bởi vì cho dù bà ta nói toạc ra tại sao bà ta lại hét lên như thế lao thái thái và hạ an lan tuy có đứng về phía bà thì nhiều nhất cũng trách mắng yến thanh ti một hai câu mà chẳng làm gì cả nói không chừng họ còn trách ngược lại bà ta chuyện bé xé ra to dù sao thì yến thanh ti vẫn còn là trẻ con trẻ con nó đùa với mình sao phải chuyện bé xé ra to như thế hạ lao ra bước đến vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi hỏi làm sao thế yến thanh ti lắc đầu không có chuyện gì đâu ạ du phu nhân mơ thấy ác n g ộ n g rồi hét lên như thể g i ế t người vậy nửa đêm nửa hôm làm cho con sợ đến mức toát mồ hôi ông ngoại về ngủ đi ạ ôi đúng thật là hạ lao ra cũng chẳng hỏi đến nữa lắc đầu quay về phòng ngủ tiến thanh ti nói với đám hầu gái đứng đằng sau giải tán hết cả đi đừng có đứng đây nhìn nữa đám người hầu tự động t ả n đi tiến thanh ti không đi cô liếc mắt thấy du hi khập khiêng đi ra n i ế t môi cười dọa cho du hi sợ đến phát khiếp ngay lập tức quay về phòng ngủ của mình tiến thanh ti chậm rãi bước vào phòng túi xuống nhặt con rắn giả trên mặt đất lên con rắn đó làm rất khéo cơ thể mềm nhún giống hệt rắn thật tiến thanh ti nhặt nó lên cầm vung vẩy trong tay nói ồ cái này ở đâu ra mấy con rắn đồ chơi thế này không ngờ du phu nhân cũng có sở thích này nha sắc mặt du phu nhân trắng bệnh nhìn con rắn giả cử động trong tay y ế n thanh ti bà ta lạnh lùng nói y ế n thanh ti ở đây không còn ai khác mày việc gì phải giả vờ mày còn dám nói chuyện này không phải là mày làm y ế n thanh ti thẳng thắn thừa nhận không sai chính là do tôi bà tức giận bực bội hận thì có thể làm được gì cơ chứ bà đi nói với ông bà ngoại đi nói với bác lan đi đi nói đi tôi không ngăn cản bà nha du phu nhân cười trầm biếm trong cái nhà này bây giờ tất cả mọi người đều bị mày lừa gạt cho dù tao có nói cũng chỉ khiến người ta chán ghét mà thôi tiến thanh ti thuận tay quăng con rắn đi con rắn bay thẳng về phía du phu nhân khiến bà ta hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất t ế n thanh ti gật đầu không sai trong cái nhà này bây giờ không có ai đứng về phía bà bà là một người khiến người ta chán ghét trước khi tôi được tìm về bà nên hiểu rõ hoặc là trước khi tôi chưa được tìm thấy bà đã biết rõ rồi đúng chứ du phu nhân nhìn con rắn đang ốn éo trên mặt đất cảm giác ghê rợn vẫn chưa biến mất bà ta hoán hận nói tiến thanh ti không có ai nhị nổi n một người ngang ngược c ả n quáy như mày đâu tất cả những gì mà mày làm bây giờ đều đang tự hủy hoại bản thân rồi sẽ có một ngày nào đó cả nhà họ hạ sẽ ghét bỏ mày t i ế n thanh ti gật đầu biết chứ thế thì đã sao nào tôi không phải là bà từ trước đến nay tôi chưa từng dựa dẫm vào nhà họ hạ trước khi nhà họ hạ tìm thấy tôi tôi sống một mình hai mươi lăm năm cuộc sống của tôi đặc sắc hơn bà nhiều lắm không có nhà họ hạ cùng lắm thì tôi lại trở về với cuộc sống trước đây tôi vẫn có thể tự nuôi sống chính mình hơn nữa còn có thể sống rất tốt nhưng bà thì sao tất cả thủ đoạn âm mưu đều nhằm mục đích bám trụ vào cái nhà này đ ị n h lọt lấy lòng tất cả mọi người trong nhà t r ă m hai m ư m ỗ i ngày có thể hành hạ bà n lần với vô số kiểu khác nhau du phu nhân mật ra yến thanh ti nói ra những lời này nằm ngoài dự đoán của bà ta nhưng cô ta nói không hề sai yến thanh ti không có nhà họ hạ thì vẫn là yến thanh ti như cũ hạ như x ư ơ n g mà không có nhà họ hạ thì còn là cái gì yến thanh ti cười châm t r ọ c bà có biết cái gì là thảm hại nhất đối với một người không du phu nhân nhìn cô không nói gì bà ta đợi cô nói tiếp yến thanh ti đá con chuột đen thui nằm trên đất một cái thảm hại nhất không phải là cô ta đã sống khổ sở thế nào mà cô ta rõ ràng đã có được rất nhiều thứ đạt được rất nhiều thứ nhưng vẫn tham lam không biết đâu là đủ một người không biết thỏa mãn vĩnh viễn sẽ không hiểu vui vẻ là như thế nào vấn đề này con trai bà còn hiểu biết rõ hơn cả bà đấy những gì yến thanh tin nói đã đâm đúng vào chỗ đau của du phu nhân bà ta thét lên mày thì biết cái gì mày chẳng hiểu cái gì cả mày lấy tư cách gì để thuyết giáo tao y ế n thanh ti bĩu môi khinh thường nói với bà mấy thứ đó ư tôi thèm vào so với việc đứng đây l u ê n thuyên với bà tôi càng thích hành hạ bà hơn hôm nay là chuột giả g i á n giả mai ơi à tôi đổi thành đồ thật cho bà coi đảm bảo với bà một ngày tôi có thể hành bà ba trăm lần mỗi lần một k i ể u khác nhau du phu nhân dù có bình tĩnh nhẫn mại đến mấy mà bị yến thanh ti khiêu khích liên tục như thế cũng phải phát điên bà ta gào lên yến thanh ti nếu mày đang nghi ngờ tao điều gì thì lấy bằng chứng ra đây mày khiêu khích tao hết lần này đến lần khác rốt cuộc là muốn cái gì tao nghĩ mày vẫn còn trẻ nên không thèm đôi co với mày mày đừng có được nước làm tới yến thanh ti giang hai tay ra tôi thấy bà ngứa mắt đơn giản thế thôi mà mục đích của cô là kích thích du phu nhân khiến bà ta trở nên nóng nảy khiến bà ta không thể bình tĩnh được nữa một người đã mất đi sự bình tĩnh khả năng suy xét có lợi hại đến mấy cũng sẽ để lộ ra điểm yếu nếu như du phu nhân là kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ cô cô không tin không tìm được sơ hở của bà ta hạ an lan đã từng nói với yến thanh t i bốn mươi năm trước quả thực đã quá lâu rồi dù cho có chứng cứ đi nữa trong khoảng thời gian dài ràng r à n đó những gì nên biến mất cũng đã biến mất đâu còn có thể để lại cái gì hơn nữa năm đó bọn họ không hề nghĩ đến việc mẹ cô vẫn còn sống mọi người đều chìm trong đau khổ nên cũng không điều tra quá nhiều về chuyện này vào thời điểm đó hạ an lan vẫn còn nhỏ vẫn chưa thực sự trưởng thành khi năng lực của ông dần dần lớn mạnh đã là chuyện của rất nhiều năm về sau kể cả bây giờ ông có năng lực nhưng có rất nhiều chuyện dù cho có năng lực cũng không thể làm được gì tiến thanh ti theo bản năng cảm thấy d ù phu nhân có vấn đề nhưng trong trường hợp không có chứng c ứ cô chỉ có thể không ngừng khiêu khích cô muốn xem xem bà ta có thể nhẫn nhịn được bao lâu du phu nhân siết chặt nằm đấm mày đừng có mà quá đáng bằng không tao cũng sẽ không để cho mày ước hiếp trắng trận như thế nữa đâu tiến thanh ti khinh bỉ nhìn bà ta thế thì bà cứ thử xem nào trước khi tôi trở về nhà họ hạ tôi còn gặp mấy lần như suýt c cơ, lần nào cũng s chết nhưng tôi phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống sờ sờ ra đây này không thì bà cũng học cái kẻ đứng đằng sau chuyện này ấy động tay động chân với tôi không chừng lại khiến tôi chết thật thì sao du phu nhân nói tao sẽ không động đến mày mày không coi tao là t r ư ở n g bối nhưng dù sao thì tao vẫn coi mày như con cháu trong nhà tiến thanh ti nhết ngôi cho dù hôm nay bác lan bảo tôi ký vào giấy sang tên số tài sản rất rất lớn à. b à thấy thế mà vẫn coi tôi như con cháu sao du phu nhân siết chặt nắm đấm nói đó là tài sản của anh lan anh ấy muốn làm gì tao cũng không có quyền can thiệp